Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: dudiyuanquuyen.org. Quyền hay: Tu chân quyết ảnh. Chương 130. Nguyên Anh hốt lái ba người các ngươi về trước đi. Lâm Đào: 10 ngày nữa ta ở chỗ này chờ ngươi. Sau khi nói xong, Vương Lâm hóa thành một đạo trường hồng, lóe lên rồi biến mất. Lâm Đào vội vàng đồng ý. Đáy lòng tự nhủ sau khi trở về nhất định phải nói chuyện với biểu ca. Đây chính là đại sự có liên quan tới tính mạng của mình chứ phải chơi đâu. Xương Hùng mồ hôi lạnh ta gần như khiến quần áo ướt sũng. Từng trận gió thổi tới, khiến cho hắn không nhịn được sùng mình một cái. Một chút hàn ý từ đáy lòng xuất hiện. Một khắc vừa rồi, hắn biết mình đã đi dạo một vòng quanh phủ môn quan. Chu tử Hồng bình thản nhìn Trương Hùng liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. Vương Lâm phi hành giữa không trung không có mục đích, trong lòng trầm ngâm suy tư. Cũng không lâu lắm, hai mắt hắn lóe ra tinh quang. trong lòng hắn thầm nghĩ Chiến thần điện lần này nói gì thì nói mình cũng không thể không đi. Bất kể ba người Chu, Dương, Lâm có âm mưu gì hay không. Nhưng bí mật của mình ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh kỳ cơ bản là không thể đấu được. Thậm chí rất có thể hiện tại Nguyên Anh kỳ lão tổ của Chiến thần điện đã sớm thông qua dấu vết để lại biết chuyện mình đoạt xá. Nghĩ đến đây, hắn chợt cả kinh. sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, tốc độ lập tức tăng tốc, mau chóng rời đi. Chuyện này Vương Lâm trước kia cũng có nghĩ tới. Chẳng qua biểu hiện của ba người xương hùng làm cho hắn càng thêm khẳng định mà thôi. Đang phi hành, bỗng nhiên một âm thanh ôn nhu vang lên bên tai Vương Lâm. "Tiểu Vũ, đem bản mệnh kinh huyết của đệ tử bản môn trả lại có được không?" thanh âm vô cùng êm tai làm cho người ta nghe xong vô cùng dễ chịu. Vương Lâm chợt dừng lại. Ở phía trước mặt của hắn có một đám mây mù lượn lờ hóa thành một phụ nhân thiên kiều bá mỹ hướng về phía hắn đi tới. Phụ nhân đi rất nhẹ nhàng, uyển diệu. Nàng mặc bộ cung trang màu xanh da trời, vạt áo bằng vải bố màu phỉ thúy xiết chồng với nhau tạo thành hình tam giác. Dưới váy còn có rất nhiều giải băng. Bộ cung trang khiến cho thiếu phụ toát ra một loại khí chất thanh cao. Phụ nhân tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, không trang điểm phấn son mà nhan sắc như án tuyết dưới bình minh, trắng bóc nón nà. Theo từng bước tiến của phụ nhân thân mình Vương Lâm cũng từ từ lùi về sau giữ một hoảng cách nhất định với đối phương. Cùng lúc đó tay phải hắn sờ vào túi chứ vật. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương Nét mặt vương lâm vẫn thảm nhiên Nhưng nội tâm lại vô cùng cảnh giác Vì phụ nhân trước mặt này Tu vi sâu không lường được Hiện nhiên là cao thủ nguyên hinh kỳ Đồ tôn tiện bối tên gọi là gì Vương lâm nhìn chầm chầm về phía phụ nhân mà hỏi Đồ tôn của bồn cung tên là Chu Tử Hồng Trên khuôn mặt ngọc của thiếu phụ lộ ra vẻ tươi cười trả lời Vương Lâm biết rõ tình thế trước mắt liền gật đầu quyết đoán nói: "Được, đợi phán bối đi quá ngàn dặm, lúc đó sẽ trả lại bản mệnh tinh quyết. Nếu không, cho dù tiền mối ra tay, vãn bối cũng làm cho nó biến mất vĩnh viễn." Thiếu phủ liếc mắt Vương Lâm nhìn một cái, nói: "Tiểu hữu không cần khẩn trương như thế. Chuyện của ngươi bổn cung đã tự tử hồng nghe được." Ba người bọn chúng có thể bình yên trở lại chiến thần điện là nhờ có sự trợ giúp của ngươi. Vì thế chỉ bằng chuyện đó, chuyện ngươi đoạt xá mã lương ta cũng sẽ bỏ qua. Chỉ cần ngươi cứu Tử Hồng, bổn cung sẽ bỏ qua hết thảy mọi chuyện trước kia." Vương Lâm ngẩn ra, ngưng thần nhìn thiếu phụ. Từ thần thái của đối phương có thể thấy không giống giả dối. Hắn trầm mặt một chút, nói tiền bối chớ trách. Cứ để vãn bối đi được ngàn rằm rồi sẽ trả lại bản mệnh tinh uyết." Thiếu phụ nhíu mày, lắc đầu cười nói, "Ngàn rằm? Ngàn rằm với bản cung mà nói chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nếu bổn cung muốn giết ngươi thì ngươi có chạy nhìn rằm cũng thế thôi. Nếu ngươi không nghe lời, vậy cũng không có cách nào khác. Ta cũng không nói nhiều, ngươi đi đi." Vương Lâm không nói hai lời, thân mình hóa thành một đạo trường hồng phá không mà đi. Sau nửa canh giờ, hắn đã bay được hơn 3000 dặm. Hạ người xuống một miệng núi lửa, hắn thở sâu một hơi điều chỉnh lại linh lực trong cơ thể, sau đó đưa tay trái điểm vào mi tâm. Một cái vệt sáng lóm đóm từ trong mi tâm hắn bắn nhanh ra ngoài. Vương Lâm nhìn cũng không nhìn xem thân mình lại nhoáng lên, nhanh chóng bay đi. Sắp đường đi hắn vẫn đang phán đoán xem lời nói của thiếu phu kia là thật hay giả. Nhưng phu luận như thế nào, vì một cái bản mệnh tinh huyết mà đắc tội nguyên anh kỳ cao thủ. Đối với Vương Lâm mà nói thì đó không phải là chuyện phun ngoan. Vì vậy, đối với việc trả lại bản mệnh tinh huyết cho Chu Tử Hồng, Vương Lâm không có chút gì to dự. Mấy phút đồng hồ sau khi phóng thích bản mệnh tinh huyết Chu Tử Hồng ở miệng núi lửa, thân ảnh thiếu phụ bỗng nhiên xuất hiện, tay phải nàng đưa ra bản mệnh tinh huyết của Chu Tử Hồng lập tức bay tới trong tay của nàng. Phu nhân nhìn đốm sáng trong tay trên mặt lộ ra vẻ yêu thương. Sau khi cẩn thận thu lại, nàng ngẩng đầu nhìn phương hướng Vương Lâm bỏ chạy. nhẹ giọng lẩm bẩm. Nệ mặt ngươi đã cứu Hồng nhi, hơn nữa đã trả lại bản mệnh tinh huyết. Chuyện đoạt xá ta giúp ngươi che lại. Suốt hai ngày, Vương Lâm trừ bỏ việc nhị ngươi ra thì luôn luôn phải phi hành. Bởi vì tiểu phù kia không còn có xuất hiện qua, cho nên mối lo trong lòng Vương Lâm cũng ngừng lại. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. nhìn chằm chằm về phía mặt cách đó không xa. Đúng lúc này, từ đàng xa đột nhiên bay tới vô số kiếm quang. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, bọn họ lập tức thay đổi phương hướng. Khi đám kiếm quang đó tới gần chỉ thấy bảy tám người trẻ tuổi. Bọn họ nhanh chóng bao vây và dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm lấy Vương Lâm. Trong số những người đó, mắt mắt nhất chính là người nam tử trước mặt mặt trắng như ngọc tướng mạo đường hoàng. Một thân tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ, tiến nhập giả đan cảnh giới. Hắn mặc một cái trường bào màu tím. Dưới chân có một thanh phi kiếm xanh biếc phát ra từng trận linh lực dao động. Ở bên cạnh hắn là một hồng y nữ tử, trông có vẻ hơi gầy. Tuy nhiên Nụ cười của nàng lại có vẻ thanh nhã thoát tục, khiến cho người ta khó mà tìm lòng được. Lúc này, thanh niên mắt lộ hàn quang, nhìn chằm chằm Vương Lâm, ôn nhu nói với nữ tử bên người. "Uyển Nhi, là hắn sao?" Nữ tử nhìn Vương Lâm, mỉm cười xin lỗi, rồi nhẹ giọng nói với "Sư huynh, không phải hắn." Người nhỏ tuy nói am hiểu thuật dịch xung, nhưng không có khả năng huyền hóa ra khí chất của vị tông tử này. Hàm ý trong mắt thanh niên chợt tan biến. Hắn chấp tay với Vương Lâm, cao giọng nói: "Nạo hữu chớ trách. Tại hạ lạc hạ môn lý kỳ thánh có chỗ đường đột mong đạo hữu lượng thứ." Vương Lâm thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Nghe người thanh niên nói, Hắn bình thản trả lời, "Không có gì. Nếu là tiểu lầm, Vương Mỗ cũng chẳng để ý." Lý Kỳ Khánh cười khá hả, nói, "Nếu đạo hữu cũng đi tham gia Tây tốc phường thị đại hội, đến lúc đó nói không nhưng còn có thể gặp nhau. Hôm nay tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ." Nói xong, hắn lại ôm quyền cùng với mọi người đạp kiếm mà đi. Đợi bọn hắn đi rồi, vương lâm không nói hai lời hướng thẳng phía trước bay đi. Bỗng nhiên, hắn nhếu mày vỗ vào túi chứ vật. Thiết phiến lập tức bay ra, hướng về trước mặt đánh tới. Tốc độ của thiết phiến cực nhanh. Trong nháy mắt liền đánh tới hướng trước mặt. Quanh một tiếng, một móng người dưới đất sâu hai mươi thước chật vật chui ra. Diện mạo của người đó hết sức bình thường nhưng trong mắt lại lóe lên một tia linh khí. Hắn liên tục xua tay, cao giọng hô: "Đạo hữu, Hiểu Lâm." "Hiểu Lâm thôi." Nói xong, hắn vội vàng nhìn xung quanh, rồi đứng dậy nhảy một cái lên phi kiếm, bay đến trước người Vương Lâm. "Đạo hữu, tại hạ Tôn Hữu Tài. Việc này là Hiểu Lâm." Ta không phải cố ý đi theo sau ngươi, chỉ là bất đắc dĩ, cũng là do áp nha đầu lạc hà môn gây phiền toán. Ta đánh không lại nên chỉ có thể trốn. Hiện tại bọn họ còn đang tìm ta. Đi theo ngươi, bọn người Lý thị thánh kia cũng không tìm lại làm gì. Vương Lâm nhìn hắn một cái, không để ý đến tiếp tục bay về phía trước. Tôn Hữu Tài vội vàng đi theo. lải hỏi. Đào Phúc: Ngươi ở môn phái nào vậy? Ta là đệ tử Tà Ma Tông. Vương Lâm nhíu mày không nói gì, lại thúc dục linh lực tăng tốc, nhanh chóng bỏ Tôn Hữu Tài lại ở đằng sau. Tôn Hữu Tài nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh nhưng ở nét mặt vẫn như thường. Hắn vọt lên đuổi theo, trong nháy mắt lại lần nữa cùng Vương Lâm sánh vai. Hắn lại tiếp tục nói: "Đạo phu, chuyện vừa rồi thật sự là xin lỗi. Tất cả đều do nha đầu kia." "Ai?" "Đạo phu, ngươi chuẩn bị đi Tây cốc phường thì sao? Không bằng ta và ngươi cùng đi. Ta ở Tây cốc cũng quen được một số người, đến đó muốn gì cũng có. Thậm chí ngay cả một ít nữ tu ngưng khí thì làm nô bỉ, ta cũng có phương pháp mua được." tốc độ thật nhanh. Vương Lâm nội tâm vừa động, xoay người quay đầu lại nhìn hắn, chợt nở nụ cười. Nụ cười này nhìn ở trong mắt Tôn Hữu Tài có chút cảm sắc hết hồn. Loại cảm sắc này chợt lóe qua một cái, Tôn Hữu Tài lắc lắc đầu. Đáy lòng thầm nghi đối phương chẳng qua là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của mình, sẽ không thể nào thất thủ. Nghĩ đến đây, Hắn cười nói: "Đạo hữu, ngươi xem coi thế nào?" Vương Lâm lắng lòng vẻ trầm chọc chợt lóe lên quyết đoán nói: "Được, vậy làm phiền Tôn Huyên tốn chút tài xách mình." Hắn không ngờ được Vương Lâm tự nhiên đáp ứng nhanh như vậy. Vốn đang có rất nhiều lý do thoái thác nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức điểm cười gật đầu nói: "Không có cách nào Vốn là ta đạo hữu tránh địch. Việc này cứ sao cho ta? Đạo hữu, ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi là Mã Lương, đệ tử Chiến Thần Điện. Vương Lâm mỉm cười nói, Tôn Vũ Tài nhìn nụ cười đó hết sức nên thuần. Về phần cơ thể ý tứ như thế nào, chỉ có Vương Lâm tự mình biết. Tôn Vũ Tài cười khắc khắc. Nhìn trước nhìn sau, thấp giọng nói, Mã Hương, nghe nói các ngươi chiến thần điện có một tuyệt thế mỹ nữ gọi là Chu Tử Vi Nửa năm trước, thiếu tôn chủ của chú ta rơ cơm to, an qua một lần sau đó lập tức thần hồn điên đảo Ngươi đã là đệ tử chiến thần điện tất nhiên gặp qua nàng phải không? Nàng trông thế nào? Vương Lâm ngẩn ra, nói Chu Tử Vi Ngươi nói là Chu Tử Hồng Chu Sư tỷ phải không? Tôn Hữu Tài giật mình vỗ vỗ cái trán, cười nói: "Ngươi xem trí nhớ của ta." "Đúng vậy, nàng chính là Chu Tử Hồng." "Nàng trông như thế nào?" Vương Lâm gật gật đầu, nói: "Chu Sư tỷ đích xác rất đẹp nhưng tính tình quá lãnh đạm. Ta cũng từng gặp sư tỷ vài lần." Tiên Nghị, tác giả, Nhí Căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiyuchuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 1.31 hắn là phê béo tôn Hưu tài miệng phát ra vài tiếng cười sâm đản bàn tay hắn vỗ về phía bà vai vương lâm nói không nói tới nàng nữa mã huynh đệ đi về phía trước không lâu nữa, sẽ có một tòa truyền tống trấn để tiến vào khu cốc. Vương Lâm bả vai thoáng động, né sang một bên cười nói: "Như thế là tốt rồi. Vậy chúng ta nhanh tới đó, sớm tiến vào khu cốc." Nói xong, hắn hướng về phía trước bay đi. Tôn Trứ tại một tay chụp vào khoảng không. Nhưng thần sắc không có chút nào biến hóa, gật đầu nói: Mạc Hung Đi, lần này đi ra ngoài chỉ có một mình. Hắn không nhanh không chậm đi theo. Vương Lâm đáy lòng cười lạnh, nét mặt vẫn thản nhiên, nói: "Đúng vậy, lần này chỉ có một mình ta ra ngoài." Tôn Hữu Tài cười ha ha, nhỏ giọng nói: "Nói vậy, Mạc Hung chắc là vùng trộm xuống núi, chuẩn bị đi khoe tốc độ chút pháp bảo ngọc phù." Ta nghe nói 3 tháng sau là đến đại hội đoạt bảo của ngũ điện trong chiến thần điện Đến lúc đó mã hương để có thể có vài phần nắm chắc Vương Lâm mỉm cười không nói Nhìn thấy bộ ráng của Vương Lâm tôn hướng tài trong lòng cười lạnh nói Con thỏ nhỏ kia Mặc kể ngươi nói thật hay giả Hôm nay gặp được ông đây coi như ngươi xui xẻo Hắc hắc Dùng nhục thể của người làm khôi lỗi Đến lúc đó tên Lý Kỳ Khánh kia cũng sẽ không quá mức đề phòng Mặc dù trong lòng nghĩ như thế Nhưng hắn vẫn lấy từ trong túi chứ vật ra một cách ngọc sản Làm trò vương lâm trước mặt Nói Má Hương Đệ Bằng hữu của ta đang ở gần đây Ta gọi hắn tới Đến lúc đó ba người chúng ta cùng đi vào truyền tống trận sẽ tiết kiệm được một khối linh thạch. Trong trí nhớ của Mã Lương có tư liệu về truyền tống trận. Truyền tống trận phần lớn đều yêu cầu mấy khối linh thạch mới có thể mở ra. Mỗi lần mở ra, nhiều nhất truyền tống được 3 người. Cho nên Tôn Hữu Tại nói ra như vậy cũng phải nói là rất cẩn thận. Sau khi thấy Vương Lâm gật đầu, Tôn Hữu Tại đem ngọc sản đặt ở mi tâm. Sau đó tung lên một sần lóc lên vài cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Vương Lâm đi theo Tôn Hữu Tài, nhìn đối phương mang theo hắn đi vào nơi mà bốn phía càng ngày càng hoang vắng. Núi lửa lớn nhỏ cũng có rất nhiều. Thỉnh thoảng một ít miệng núi lửa phun lên một cột khói đen. Sở Vương Lâm nghi hoặc, Tôn Hữu Tài cười giải thích: "Mã huynh đệ đừng co thấp truyện tống trận vào ngay cốc cách chỗ này không xa. Gần đây cũng không biết tại sao tất cả núi lửa ở hỏa phần quốc của chúng ta liên tục có khói đen phun lên. Ta nhớ mấy mấy năm trước đám nguyên anh kỳ lão tổ của các đại tông phái mới vừa hạn phong ấn xong. Vương Lâm thần sắc lạnh dần, cười nói, "Ơn, nơi này rất hẻo lánh. Đúng là một chỗ rất tốt." nhất là nơi này núi lửa rất nhiều, chết người xong sau phi tang cũng dễ. Ngay cả hỏa cầu thuật cũng có thể tiết kiệm. Tôn Cửu Tài thân mình run lên một chút, cười lớn nói: "Mã Huyên Địch." Hắn nói còn chưa dứt lời, từ đàng xa truyền đến tiếng sấm nổ mạnh. Một đạo màu đen kiếm quang trong nháy mắt đã đến gần. Kiếm quang tán đi Lỗ Sa một trung niên nhân có sắc mặt âm trầm, thân hình khô gầy. Trong ánh mắt Lỗ Sa một vẻ vô tình. Toàn thân mặt khắc nghiệt, thậm chí ngay cả phi kiếm dưới chân cũng tỏa ra hắc quang. Trên hai tay của hắn cũng có một đoàn hắc vụ lượn lờ. Sau khi hắn hiện thân chẳng thèm nhìn Vương Lâm một cái, lạnh lùng hỏi Tôn Hữu Tài: "Hắn chính là Tây Béo?" Vương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái. Người này so với Tôn Hữu Tại tu vi càng thân hậu, đã đạt đến giả ban cảnh giới. Cùng Lý Kỳ Khánh sàn sàn như nhau. Tôn Hữu Tại mặt lập tức sống như nở hoa, âm thanh có phần mịn ngọt, nói: "Sư huynh, chính là hắn. Ta nhìn thấy Lý Mộ Uyển kia tiểu nương tử cùng anh của nàng Lý Kỳ Khánh đối với hắn rất có hảo cảm." Nếu đem hắn luyện chí thành khôi lỗi, đến lúc đó cố ý đi đến gần, có thể thêm một phần nắm chắc. Người kia ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía Vương Lâm. Trong lòng hắn kinh ngạc khi thấy đối phương tự nhiên không trốn. Nhưng với tu vi trúc cơ trung kỳ, hắn cũng chẳng để vào mắt, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi có thể chết được rồi." Nói xong, Phi kiếm dưới chân hắn như một tia chớp bắn xa, nhắm thẳng vào nực vương lâm Cùng lúc hắc y nhân liền vung tay lên mấy cái Nhất thời một cỗ hắc vô khuyết tán xa, hóa thành một con rượu hỏa khô lâu thật lớn theo sát phi kiếm, lao về hướng vương lâm Vương lâm trong mắt lạnh như băng, chẳng thèm để ý tới phi kiếm và hắc vô tay phải điểm một cái về phía trung niên nhân, trong miệng nói nhỏ: "Việt, cực cảnh xuất hiện khiến cho bầu trời biến sắc. Cực cảnh thần thức xuất hiện. Hồn phi phách diệt. Tu vi của Vương Lâm đạt tới trúc cơ kỳ thì hắn là vô địch trong số những người cùng giai. Nếu hắn là kết đan kỳ thì chính là quân vương kết đan kỳ." Một khi hắn tới Nguyên Anh kỳ, hắn chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ truy hóa thần kỳ của toàn bộ tu chân liên minh. Trung niên nhân trợn tròn mắt mà nhìn. Trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được thần trí của mình bị một vô lực lượng hủy diệt đánh trúng. Hắn chẳng hề có chút phản kháng, trong phút chốc đã bị tiêu diệt. Sự sợ hãi mới vừa xuất hiện trong mắt lập tức tan biến. Thân mình mềm nhũn xuống. Mãi cho đến chết đi, hắn cũng không thể hiểu được chuyện này rốt cuộc là sao. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, phi kiếm giữa không trung vừa bay ra được nửa đường, mất đi sự thống chí. Hắc Mang lập tức tiêu tán từ không trung rớt xuống. Sau đó, Hắc Vũ Phô Nâu cũng vì trung niên nhân chết đi mà chậm rãi tiêu tán. Vương Lâm phung tay áo lên, Phi kiếm kia lập tức bay tới, bị hắn chộp vào trong tay. Sau đó hắn vỗ vào túi trữ vật, thiết kiếm lại bay ra. Đem Hắc Vụ kia nuốt hết vào. Vương Lâm nói một câu, sau đó quay sang nhìn về phía Tôn Thấu Tài. Trên thiết kiếm hồng quang chợt lóe, một ma đầu nhảy ra nhào về về phía Hắc Vụ, cũng không hoàn Hắc Vụ này rốt cuộc có thể cắn nuốt và tiêu hóa được hay không. Ma đầu vẻ mặt đau khổ, cắn nuốt sạch sẽ, chẳng còn cách nào khác. Nếu hắn không nuốt vương lâm lời hại như thế nào trong lòng hắn biết rất rõ. Lúc này, Tôn Hữu Tài mới kịp phản ứng, hoảng sợ lui ra phía sau vài bước, không nói hai lời dưới chân giẫm một cái, thân mình sưu một tiếng chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Ma đầu chớp mắt vội vàng tăng tán nuốt tốc độ. Nhưng đáng tiếc câu nói phía sau của Vương Lâm lại làm cho hắn chán nản. Đi theo ta. Vương Lâm nói xong thân mình vừa động cực cảnh thần thức bỗng nhiên tản ra đuổi theo. Ma đầu trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, không muốn đi theo. Nhưng Vương Lâm mới vừa rời khỏi không xa, nó liền hét thảm một tiếng. Trên thân thể bốc lên một làn khói nhẹ. Nốt vội vàng xoay người hướng về, hơ i a, vum u, b p q o, nơ cơ, lâm bay đi, không dám có ý tưởng bỏ chạy. Vương Lâm thu hồi thần thức trừng phạt, ma đầu chuyên tâm đuổi theo Tôn Giấu Tài. Hắn đối với tốc độ của tên Tôn Giấu Tài thực này cảm thấy rất có hứng thú. Vương Lâm biết mình tốc độ quá chậm. Ví như hai ngày trước gặp Tiếu Phù kia, người ta chỉ cần mấy hơi thở liền có thể bật ra ngoài ngàn dặm. Với tốc độ đó, nếu muốn truy sát hắn, chỉ sợ ngay cả chạy đều không có tư cách. Vừa rồi Vương Lâm đã dùng hết tốc độ cao nhất, nhưng đối phương vẫn như cũ vẫn có thể nhẹ nhàng đuổi theo. Tốc độ có thể thấy được là rất nhanh. Cho nên, Vương Lâm cũng không có giết hắn. mà là tính toán bắt sống hỏi ra nguyên do. Tôn Hữu Tài rất sợ. Từ lúc bắt đầu tu tiên đến giờ, hắn mất thời gian gần 30 năm. Từ khi tu vi đạt tới ngưng khí kỳ tầng 15 bắt đầu hành động giết người đoạt bảo. Hắn đối nhân xử thế hết sức cẩn thận, chỉ ra tay với tu sĩ tu vi thấp hơn hắn. Tuyệt đối sẽ không mạo hiểm vượt cấp giết người. Những năm gần đây, hắn lấy được pháp bảo, tài liệu đều đi Tây tốc phường thị đổi lấy đan dược xa tăng tu vi. Cho nên tu vi của hắn tăng tiến rất nhanh. Nhưng theo tu vi càng cao, hiệu quả của những đan dược tầm thường đã mất đi tác dụng. Đan dược cấp cao khó tìm được người bán, mà có bán thì giá cả cũng rất cao. Cho nên rơi vào đường cùng, hắn đem mục tiêu hướng về phía Lạc Hà môn. Lạc Hà môn lấy trận pháp cùng luyện đan này hai hạng nổi danh, nhất là đan dược. Phạm là Lạc Hà môn luyện chế chắc chắn phải là hàng cao cấp. Mục tiêu của Tôn Vũ Tài Kính là Lạc Hà môn luyện đan nổi tông Lý Mộ Uyển. Hắn muốn từ trên người nàng lấy được một ít đan dược hoặc là đan phương. Nhưng tiếc rằng đại ca Lý Kỳ Khánh của Lý Mộ Uyển tu vi cao hơn hắn một bậc. đạp đạp tới cạnh giới trúc cơ kỳ đại viên mãn giả đan. Sẽ sang đánh thắng một kẻ vừa mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ như hắn. Lúc này Tôn Hữu Tài hận không thể đem tốc độ của mình tăng lên. Đến bây giờ trong đầu hắn vẫn còn tại quanh quẩn một màn vừa rồi. Cứ nghĩ lại rợn cả người. Tứ sư kim chính là tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn giả đan. Gần như vậy bị người dễ dàng giết chết. Nếu như nói tên Mã Lương kia dùng ra pháp bảo lợi hại gì đó thì hắn cũng sẽ không sợ hãi như thế. Nhưng hắn ngay cả bóng dáng pháp bảo cũng chưa thấy, chỉ nghe thấy Mã Lương nói một câu, Diệt, tứ sư huynh liền lập tức ngã xuống từ vong. Đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Tôn Hữu tại nghĩ đến đây lại cảm thấy ớn lạnh. Càng nghĩ càng không rõ Chỉ một câu nói đã có thể xếp chết một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn Tên mã lương kia rốt cuộc tu vi là gì? Hay là hắn đã đạt đến kết đan kỳ rồi? Không Tôn hữu tài lập tức phủ định ý nghĩ này Kết đan kỳ cao thủ hắn cũng không phải chưa thấy qua Mặc dù là trong môn phái kết đan kỳ trưởng lão ra tay giết trúc cơ đại viên mãn rất đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế. Tôn Hữu Tài run lên. Chẳng lẽ là Nguyên Anh kỳ? Nhưng ngay sau đó hắn lại phủ định ý nghĩ này. Nguyên Anh kỳ ra tay, hắn gặp qua một lần. Đó là khi tà ma tông lão tổ viết chết một tên phản đồ trúc cơ hậu kỳ. trước mặt đại bộ phận đệ tử, lão tổ lấy ra một thanh phi kiếm, tên phản đồ kia ở giữa không trung bỏ chạy lập tức bỏ mình, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cùng phản kháng đều không có. Nhưng mặc dù như thế, trong mắt Tôn Hữu Tài Vương Lâm chỉ dùng một câu phi thất chết một tu sĩ chúc cơ kỳ đại viên mãn so sánh với Việt lão tổ dùng phi kiếm phi thất chết chúc cơ hậu kỳ cảnh giới cao thấp lập tức không nghĩ mà ra. Đầu hắn ong một tiếng. Trống giống chằng. Chằng lẽ hắn hắn là hóa thần kỳ. Tôn hữu tài thoát ra ba chữ hóa thần kỳ, khí lực toàn thân hắn dường như mất hết. Càng nghĩ càng cảm thấy chính xác. Tôn hữu tài chua sót thầm nghĩ, hóa thần kỳ cao thủ. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Làm sao có thể? Nhưng nếu không phải hóa thần kỳ thì làm sao chỉ dùng một câu nói có thể làm cho tứ sư quên bỏ mạng. Trong truyền thuyết hóa thần kỳ cao thủ lấy thống chí thiên lực, một câu chít chít chúc cơ đãi viên mãn cũng là chính xác. Ta ta con mẹ nó nữa đang bị hóa thành kỳ cao thủ đuổi giết. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Tuyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 132. Kịch biến hỏa phần quốc. Mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn đang ở trong đất cấp tốc độn thổ. Tôn Hữu Tài bóng sinh linh cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến cho hắn thấy khó thở. Đúng lúc này hắn cảm thấy vùng đất phía trước mặt trở nên nóng bức, hắn âm thầm kêu khổ. Độn thổ thuật này nếu dùng ở nơi khác có thể nói là rất tiện lợi, nhưng ở nơi có nhiều núi lửa như Hỏa Phần Quốc thì lại đòi hỏi yêu cầu rất cao. Nếu không trực tiếp lao đầu vào nhang phạt nóng chảy thì rõ ràng là chẳng hay ho gì. Trước đây Tôn Thấu tài tuy cũng chạy trốn nhưng vẫn phân biệt phương hướng, chỉ cần thấy bùn đất nóng bỏng sẽ lập tức quay lại. Nhưng bây giờ hắn đang nghĩ là bị một cao thủ hóa thần kỳ đuổi giết, dưới sự kinh hoàng nên không thể lựa chọn vị trí tốt được, chỉ có thể cố hết sức đưa thân thể lao về phía trước. Phịch một tiếng thân thể hắn đã trực tiếp xuyên thấu tầng đất xuất hiện ở một sơn động trùng lòng núi lửa. Sóng nhiệt ùa vào mặt hắn, tóc và lông mi cũng bắt đầu cong queo sần kinh vô một tiếng, Tôn Cửu Tài vội vàng tung phi kiếm, lão đạo bay lên dừng ở một mỏm đá nhô ra. Chỉ mới một chốc mà toàn thân của hắn da thịt đang nứt nẻ, quần áo dưới sự cử động của thân thể cũng hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay cả phi kiếm dưới chân cũng bắt đầu nóng đỏ lên, nhiệt độ ngày càng cao. Mồ hôi của Tôn Hữu Tài vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức bốc hơi. Lúc này nhìn lại thấy cả người hắn đang phủ trong khói trắng, mặt sù đang trần trụi nhưng cũng vẫn có một loại khí khí của tiên nhân. Ở phía dưới chỗ của hắn là một hồ dung nham, từng đám bọt khí lớn xuất hiện trong hồ bay lên, sau khi vỡ tan lại tỏa ra một luồng khí đen. Tôn Hữu Tài đang muốn từ thác nối lửa đối diện bỏ chạy tiếp, nhưng lúc này đột nhiên thân thể hắn run lên, ngơ ngác nhìn nham thạch nóng chảy phía dưới trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này Vương Lâm cũng đuổi đến nơi. Hắn mặc dù không biết độn thổ thuật nhưng vẫn dùng thần thức bám chặt đối phương. Sờ bỗng nhiên phát hiện thấy Tôn Hữu Tài dừng lại. lập tức dùng thiết phiến điểm một cái, thiết phiến đánh vào mặt đất xoay tròn tạo thành một thung đảo. Vương Lâm tự mình theo sát vào, sau đó theo thung đảo đuổi tới nơi nham thạch nóng chảy mà Tôn Hữu Tài đang dừng lại. Vừa lúc tiến vào sơn động núi lửa, Vương Lâm đã thấy được Tôn Hữu Tài đang lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn theo ánh mắt hắn xuống dưới mới thấy được giữa hồ dung nham nóng chảy kia đang hiện lên một cặp mắt hình tam giác. Vương Lâm hít một hơi lạnh, lui về thông đạo bên cạnh, đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nham thạch nóng chảy. Căn cứ theo trí nhớ từ nhỏ của Mã Lương về hỏa phân quốc thì nơi đây toàn là núi lửa, không có bất cứ một sinh vật nào. Nếu như có thì qua vô số năm như vậy, không thể không bị các tu chân giả phát hiện được. Phải biết rằng cứ cách vài năm, lão tổ của tứ đại tông phái lại tiến hành phong ấn núi lửa của Hỏa Phần Quốc một lần để đảm bảo an toàn. Cùng lúc đó, Tôn Hữu Tài cũng đang ngơ ngác nhìn cặp mắt kia, sau đó thu lại phi kiếm, dùng đôi bàn chân trần giẫm lên nền đá nóng bỏng. Một mùi thịt cháy khét lập tức bốc lên từ dưới chân hắn. Chỉ mới đi về phía trước 3 bước mà chân hắn đã cháy đen. Da thịt bung ra lộ xương cháy đen bên trong. Nhưng dù vậy trên mặt Tôn Hữu Tài không có một tí nào tỏ ra thấm khổ, đứng ở phần tiếp cận với nham thạch rồi không chút do dự nhảy xuống dưới. Tinh quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe. Bàn tay hắn khẽ vung lên, trong nháy mắt trước khi Tôn Hữu Tài rơi vào trong nham thạch nóng bỏng đã kịp vắt lấy túi trữ vật trên lưng hắn đem về. Ngay sau đó hắn cũng không quay đầu lại mà lập tức quay mình bỏ chạy về phía sau. Từ phía sau truyền đến một tiếng xít gào, nhất thời bốn phía nhiệt khí trở sân cao, bốn phía thông đạo quanh hắn đã nóng đỏ lên, Vương Lâm lập tức quay người chạy trốn. Lúc này nếu đứng trên trời nhìn xuống dưới sẽ thấy núi lửa lớn nhỏ trong dãy núi bỗng nhiên toát ra vô số khói đen, nhất là một ngọn núi lửa cực lớn trong đó. Mặt đất bốn phía xung quanh nó chỉ dùng mắt thường cũng có thể thấy được một vòng màu đỏ từng sóng đang khuếch tán dần, thế nơi nào bị nó khuếch tán đến cũng đều biến thành màu đỏ. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, vội vã lao đi trong thong đảo. Bỗng nhiên hắn sững bước. Chỉ thấy phía thông đạo trước mặt hắn có vô số ngọn lửa từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại, hình thành nên một sinh vật có mắt hình tam giác, đầu có sừng, toàn thân phát ra ánh lửa. Nó nhìn chằm chằm Vương Lâm trong ánh mắt lộ ra sát ý. Vương Lâm không nói hai lời, cực cảnh thần thức lập tức công kích, chỉ thấy một tia chớp màu đỏ từ trong hai mắt Vương Lâm bắn ra chúng vào thân thể Hỏa thú. Ánh mắt Hỏa thú cùng với ngọn lửa bỗng âm lặng, nhưng rồi lập tức lại khôi phục như thường, hai mắt mở ra tạo thành một khe hẹp dài, xích lên một tiếng rồi lao về hướng Vương Lâm như muốn nuốt lấy hắn. Vương Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm, xoay người lui về phía sau. Nhưng ngay sau đó, đồng tử của hắn bỗng co lại vì ở phía sau hắn lại xuất hiện một hỏa thú. Lúc này ở trong thông đạo hẹp, hai đầu đều có hỏa thú, Vương Lâm bắn ra một cái, pháp vào thiết kiếm lập tức xoay tròn thân hình bám sát theo nó, đào sang một cái thông đạo khác. Nhưng lúc này hai hỏa thú bỗng cùng gầm lên, bùm đất bốn phía lập tức nóng đỏ lên. Vương Lâm trong lòng trầm xuống, bùm đất sát quanh thân hắn bỗng nhanh chóng cứng lại, rồi sau đó bao bọc lấy hắn tạo thành một cái lồng giam hình tròn. Lồng giam này không ngừng thu hẹp lại cuối cùng bao phủ hoàn toàn. Bây giờ trên mặt đất đang xuất hiện từng tầng tầng vết nứt nẻ, chúng chậm rãi sụp xuống dần. Một bồn địa thật lớn xuất hiện, chính giữa bồn địa có một trái cầu đất màu đen. Ở bốn phía xung quanh trái cầu đất có tám hỏa thú mắt hình tam giác đang không ngừng phun dung nham về phía khối cầu. Trần dần kích thước hỏa cầu ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn cao có nửa thước, lúc này hỏa thú mới ngừng phun dịch. Một hỏa thú trong số chúng khiêng trái cầu đất lên rồi nhanh chóng chui vào dưới nền đất. Đám hỏa thú còn lại cũng nhanh chóng đi theo, trong nháy mắt đã quay lại quanh sơn động trung lòng núi lửa hồi nãy. Hỏa thú kia ném trái cầu đất xuống kia, thân mình nó cũng nhảy xuống theo. Hỏa thú cầm hỏa cầu và đám đồng loại của nó cùng nhau biến mất ở trong hồ dung nung nóng chảy. Hồ dung nham sau khi sủi lên một số bọt khí, lại dần bình yên trở lại. Núi lửa ở bốn phía trên mặt đất phun khói đen ngày càng ít, mặt đất nước nghè cũng dần khôi phục nguyên dạng. Trừ một cách bồn địa thật lớn có thể chứng minh sự việc vừa phát sinh còn không hề có dấu hiệu gì cho biết nơi này từng xuất hiện hỏa thú. Mà bồn địa ở hỏa phần quốc mà nói rất bình thường, gần như mỗi một vùng núi lửa đều từng xuất hiện bồn địa lớn hỏa nhỏ. Vương Lâm co mình, cố chống cự lại từng đợt cực nóng đang không ngừng truyền lại. Vừa rồi trong nháy mắt lúc bùn đất bao quanh, hắn đã dùng cực cảnh thần thức bao phủ toàn thân, lúc này thần thức của hắn đang từ từ làm trái cầu đất tan dần. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đang chìm xuống dần. Hồi lâu sau, trái cầu đất chấn động, dường như bị đập mạnh vào đâu đó. Lúc này thần thức của hắn đã đột phá lớp hạn chế cuối cùng của trái cầu đất, thấy rõ hết thảy trước mắt. Đây là một chỗ mênh mông dung nham nóng chảy, nhìn không thấy giới hạn. Ở phía trên là vô số dòng dung nham chảy theo các thông đạo xuống, hóa vào trong hồ dung nham nóng chảy. Quả cầu đất mà hắn đang nằm trong giờ đang ở phía trên dung nham. ở bên cạnh đó là bảy tám khối cầu sống vậy, trên mỗi khối có một con hỏa thú đang nằm. Lại nhìn bốn phiến nham thạch nóng chảy hiện lên vô số con mắt hình tam giác. Một con hỏa thú từ trong dung nham nóng chảy nhảy lên trên quả cầu đất của Vương Lâm. Nó không hề phát hiện ra thần thức của Vương Lâm. Thời gian từ từ trôi qua, lại có thêm vài hỏa thú từ trong thông đạo xuất hiện. Không hề ngoại lệ, Mỗi con đều khiêng theo một quả cầu đất. Lúc này toàn bộ nham thạch nóng chảy bỗng dưng chấn động, từng con hỏa thú từ trong dung nham nóng chảy tản ra, lộ ra một khoảng trống. Một con hỏa thú cực lớn chui ra từ trong dung nham, Vương Lâm cẩn thận thu hẹp thần thức lại quan sát. Hỏa thú bình thường chỉ cao tầm 3 thước, mà con hỏa thú này mới chỉ lộ đầu ra đất vượt quá nửa trượng rồi. sần sần thân hình hỏa thú này cũng lộ ra quá nửa, hình thể khổng lồ xuất hiện ra uy áp mạnh mẽ. Nó vừa xuất hiện đã khiến hỏa thú bốn phía đều đứng im bất động. Vương Lâm trong lòng thất kinh, hỏa thú khổng lồ này thể hiện thực lực không hề kém Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng mạnh đến mức nào thì vì Vương Lâm chưa từng thấy tu luyện giả hóa thần kỳ ra tay nên không thể phán đoán được. Hỏa thú tổng lộ đạo ánh một vòng, trầm rãi bơi tới bên trái. Ngay sau đó là một con hỏa thú tương tự xuất hiện, cuối cùng tổng tổng có 16 con. 16 con hỏa thú này tạo thành một vòng tròn. Ở trong vòng tròn xuất hiện một hỏa hoàn từ trong dung nham, thất thải quang mang lớp lớp. Vương Lâm thật cẩn thận ngưng thần quan sát thì thấy ở phía dưới hỏa hoàn có một tư ảnh mơ hồ đang dần ngưng thực. hóa thành một hỏa đoàn lớn bằng nắm tay. Một tia hồng sắc nối liền với hỏa đoàn. Lúc hỏa đoàn này xuất hiện trong nháy mắt 16 con hỏa thú hồng lồ gầm nhẹ, sau đó cả đám từ trong dung nham nóng chảy nhảy ra, quỳ xuống. Cùng lúc đó, tất cả hỏa thú bốn phía xung quanh cũng nhảy lên quỳ xuống dưới dung nham nóng chảy. Vương Lâm đang quan sát đến đây thì bỗng nhiên trong đầu chấn động, Thiên Nghiệp Châu Tử vốn đã dung hợp trong cơ thể bỗng tự động chui ra từ mi tâm của hắn. Nếu không phải Vương Lâm ngăn cản đúng lúc sợ rằng Thiên Nghiệp Châu Tử đã phá đất mà ra rồi. Đúng lúc này một con hỏa thú ở phía dưới quả cầu đất bỗng tung nó lên không trung rồi sừng lại. Cùng lúc đó hỏa đoàn lập tức chui vào bên trong quả cầu đất. Một loạt âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng trong sơn động yên tĩnh. Đột nhiên một tiếng kêu thê thảm từ bên trong truyền ra, tiếng kêu liên tục không ngừng nhưng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt. Rất nhanh, một tia huyết sắc vô khí từ trong quả cầu đất bay ra, chính là họ đoàn chui ra ngoài. Quả cầu đất từ giữa không trung rơi xuống, chìm vào trong dung nham nóng chảy. Trong lòng Vương Lâm trầm xuống, Hắn hiện giờ đã hiểu trong quả cầu chắc không chỉ mình hắn còn sống. Nếu như hắn không dùng cực cảnh thần thức hộ thể thì ở trong quả cầu kia cũng không bị chết, nhiều lắm là chỉ ngủ say bất tỉnh thôi. Sau đó lại có bốn quả cầu đất được tung lên, sau đó lại bị hỏa đoàn chui vào trong. Vẫn là những tiếng kêu thảm thiết vẫn là từ càng co nửa thời thần sau khi quả cầu đất cuối chìm vào trong dung nham nóng chảy, quả cầu đất của Vương Lâm bỗng bị thất tung lên. Thiên Nhịch Châu tử ở chỗ mi tâm của hắn chấn động mãnh liệt chưa từng có, giãy vắt khỏi sự trói buộc của Vương Lâm. Đúng lúc này, hỏa đoàn kia đã chui vào trong quả cầu đất của Vương Lâm. Tiên Nhịch. Tạo ra nhĩ căn. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 133. Kịch biến hỏa phần quốc. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn một luồng nhiệt khí cực nóng lập tức lan tràn toàn bộ bên trong quả cầu đất. Hỏa đoàn lại ngừa quen đường cũ lập tức hướng chính giữa trực tiếp chui vào Nhưng đúng lúc này, Thiên Nghị Châu Tử bỗng nhiên lao ra, hỏa đoàn bỗng dừng lại, không chút do so dự định quay đầu chạy nhưng đã quá chậm, Thiên Nghị Châu Tử không hề bị quả cầu cất cản trở, lao như tia chớp đâm vào hỏa đoàn. Trong hỏa đoàn truyền tới một tiếng thét kinh hãi, lập tức xoay xua nhưng không đến mấy chốc nó đã bị hạt châu hấp thu hút. Bên ngoài Thiên Nhịch Châu tử nguyên bản vốn điêu khắc vài miếng lá cây sờ phút này đã biến mất, chuyển thành hình một đoàn hỏa diễm. Từng đoàn từng đoàn hỏa diễm không ngừng xuất hiện trên Thiên Nhịch Châu tử. Hỏa đoàn càng ngày càng mờ, cuối cùng hoàn toàn mất đi độ sáng, tiêu tán hoàn toàn. Lúc này hỏa diễm trên Thiên Nhịch Châu tử đã xuất hiện đoàn hỏa diễm thứ 10. Lập tức toàn bộ hạt châu bỗng phát ra quang mang sáng rực, mặc dù là ở trong quả cầu đất nhưng quang mang này cũng vẫn khuếch tán từ trong ra ngoài. Lúc này cùng với sự biến mất của hỏa đoàn bên ngoài quả cầu hỏa hoàn và các sợi tơ mỏng màu đỏ li ti đột nhiên ẩn đặn dần và sau đó các sợi tơ cũng đứt đoạn. Vương Lâm kinh ngạc nhìn mọi việc trước mắt. không chỉ mình hắn, ngẩn người ra mà cả đám hỏa thú trong sơn động cũng không hiểu biến cố xảy ra bất thình lình này là thế nào. Thiên Nhịch Châu tử lúc này lại bay đến bên Vương Lâm, một lần nữa xung nhập vào trong mi tâm của hắn. Vương Lâm không kịp nhìn kỹ, thân mình run lên, dẫn lực thuật nhất thời khống chế và cầu đất trong giây lát phóng về phía trước chui vào trong một cái thông đạo. tất cả chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn. Mãi cho đến khi Vương Lâm cùng quả cầu đất bay ra ngoài, đám hỏa thú mới kịp phản ứng. 16 con hỏa thú tổng lồ giống trận lao lên, phá tan thông đạo đuổi theo. Ở phía sau chúng nó, ngàn vạn con hỏa thú phát lên tiếng giống khàn giọng đuổi sát theo sau. Thân thể Vương Lâm nằm trong quả cầu đất chạy nhanh ngược chiều dòng dung nham nóng chảy trong thông đạo. phải biết rằng dòng dung nham này đang chảy từ trên xuôi xuống dưới, vốn là cứng về cái hồ dung nham ở phía dưới. Còn vương lâm sở đang chạy ngược sòng lên trên tốc độ căn bản không thể quá nhanh được. Nhưng đám hỏa thú đuổi theo phía sau thì lại không thấy. Chúng nó vốn sinh là ở trong dung nham, có thể nói là hỏa linh trời sinh. Càng ở trong dung nham, tốc độ của chúng nó lại càng nhanh. Vương Lâm mặt sù không biết hỏa đoàn kia rốt cuộc là vật gì, nhưng lại có thể hỏa thuộc tính của Thiên Nghiệt Châu tử nạp tới cảnh giới đại viên mãn, qua đó cũng đủ thấy được giá trị. Hơn nữa từ việc đám hỏa thú vừa rồi tôn kính hỏa đoàn đó, sợ lại đang giống săn đuổi theo thì hắn trong lòng cũng đại khái đoán được hỏa đoàn này cực kỳ quan trọng đối với đám hỏa thú, thậm chí rất có thể là hỏa thú vương. Vương Lâm đã đoán đúng. Hỏa thú này vốn sinh ra từ trong dung nham nóng chảy, là một loại linh thú có cấp bậc khá cao nữa. Căn cứ theo Liên Minh tu chân thống nhất, xưng hô thì nó hẳn được gọi là Hỏa linh thú. Ngay lúc sinh ra nó đã có trí tuệ nhất định ở trong dung nham nóng chảy ngậm dư hỏa phần quốc xúc lòng tu luyện, hàng ngày phun ra nuốt vào nham thạch nóng chảy, tu vi ngày càng thâm hậu. Nó trong quá trình vô số năm tháng, tổng cộng đã trải qua 5 lần lột xác. Nếu có thể lột xác 9 lần, nó có thể từ linh thú biến thành hoàng thú. Chỉ là mỗi lần lột xác nó lại có một thời kỳ suy yếu kéo dài cả năm trăn năm. Trong thời gian này nó không có chút linh lực nào cả. Vì tự bảo vệ mình, mỗi lần đến thời kỳ suy yếu nó đều đem toàn thân linh lực tán ra ngoài. sinh ra vô số hậu đại, lấy lực lượng của bọn chúng để bảo vệ bản thân mình. Cùng với số lần lột xác tăng lên, nó dần phát hiện ra một phương pháp có thể giảm bớt sự suy yếu, đó là cắn nuốt tu sĩ. Nó không cần phải cắn nuốt nhiều lắm, cường thì cách một ngày chỉ cần nuốt một người là có thể. Cho nên phàm là tu sĩ chẳng may lạc vào sâu trong đồng núi lửa sẽ bị con cháu của nó bắt lại, đưa đến cho nó cắn nuốt. Vì sợ những tu sĩ này trong quá trình bị cắn nuốt có thể xúc phạm tới Hỏa Linh đang suy yếu nên tất cả các tu sĩ bị bắt tới đều bị quả cầu đất vây khốn, hơn nữa lại dùng song dịch sa tăng sự trói buộc, do đó Hỏa Linh thú có thể thoải mái thưởng thức bữa tiệc cực lớn. Nhưng bây giờ, Hỏa Linh thú đang suy yếu cũng không thể ngờ được nó cũng có ngày bị vật khác cắn nuốt. Ngay lúc nó bị tiêu tán, tất cả đám hỏa thú con cháu đã giận đến phát điên. Ở trong suy nghĩ của bọn chúng, Hỏa Linh không chỉ là vua mà còn là cha của chúng. Cha bị giết chết ngay trước mặt con cháu, sao lại không nổi giận chứ? Cả đám điên cuồng sần sự đuổi theo, càng ngày đuổi càng gần. 16 con hỏa thú khổng lồ gần nhất có một con há mồm hét lên một tiếng, phun ra một đạo viêm dịch nóng bỏng. Ở giữa đám dung nham nóng chảy màu đỏ quạch, viêm dịch này có vẻ vô cùng bắt mắt. Trong nháy mắt nó đã phun lên quả cầu đất của Vương Lâm, cả quả cầu bỗng sút nhỏ đi một vòng. Vương Lâm ở trong quả cầu đất thất khiếu chảy máu. Đối phương công kích lần này mặc dù hắn có cực cảnh thần thức nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở một chút thôi. Hắn nắm chặt sân, dùng toàn bộ linh lực xông ra phía trước. Đám hỏa thú phía sau một đường phá vỡ thông đạo, liều mạng đuổi theo. Gần càng ngày càng gần, cuối cùng tám con hỏa thú đồng loạt cùng nhau phun ra viêm dịch bắn lên trên quả cầu đất. Trong nháy mắt, Vương Lâm thân thể run lên, từ trong quả cầu đất lao ra, xung thần thức bao lấy thân thể, cố chịu sức nóng kinh khủng lao ra ra ngoài. Cũng may đã đến gần phía ngoài rồi nên Vương Lâm có thể từ trong dòng dung nham nóng chảy nhảy ra. Sau khi xuất hiện, hắn dừng chân và lập tức xuất ra pháp bảo Thiết Tiễn từ trong túi trữ vật. Vừa bắn ra ngoài nó đã hóa thành một đạo cầu vòng dưới chân hắn. rồi trực tiếp hay theo cửa ra ngoài. Nếu nhìn từ bên ngoài có thể thấy một bóng người toàn thân phát ra khói đen, quần áo xách xưới từ trong một miệng núi lửa lao ra ngoài. Ở phía sau hắn, 16 con hỏa thú tổng lô đuổi đến cạnh miệng núi lửa, không cam lòng giết lên điên cuồng, nhưng lạ thay lại không dám đuổi theo ra ngoài. Vương Lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn lại phía dưới. nhất thời phát run lên. Chỉ thấy trên miệng núi lửa có 16 con hỏa thú thong lồ vạt vô số ánh mắt hình tam giác, tất cả mục tiêu của chúng chính là Vương Lâm ở giữa không trung. Đám hỏa thú đó tùy tiện một con cũng có thể chống lại được cực cảnh thần thức của hắn. Cái này căn bản là không thể xảy ra. Nếu thật sự như thế chỉ có thể giải thích là đám hỏa thú này không có linh hồn, cũng không có thần thức Vương Lâm sắc mặt âm trầm, mắt nhìn đám đông hỏa thú dưới miệng núi lửa, không nói lời nào vội bay đi xa xa. Sần sần sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, bởi vì trên đường đi nếu tình cờ gặp miệng núi lửa nào, hắn có thể thấy rõ trong đó toàn là hỏa thú, cả đám ánh mắt đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, dường như chỉ đợi lệnh là toàn bộ lao ra khỏi những núi lửa vậy. Cả người Vương Lâm phát run gãy gãy đầu âm thầm quyết định phải mau lấy bản độc lập tức rời khỏi hỏa phần quốc, từ nay về sau không bao giờ quay lại nơi này nữa, nghĩ đến đây thân mình hắn ngừng lại, cực cảnh thần thức tán xuất ra ngoài. Cảm ứng một lát sau, ánh mắt hắn chợt lóe lên, chuyển hướng quay về phía bắc bay đi. Mặc dù dọc theo đường đi hắn không nhìn núi lửa trên mặt đất nữa, nhưng vẫn có thể cảm giác được có ánh mắt dõi theo. Sở phúp này, tứ đại thủy tổ nguyên anh kỳ của tứ đại tông phái ở Hỏa Phần Quốc từ bí quang đi ra, đều đứng ở đỉnh của giới tu chân trong nước. Nhưng bọn họ sở này có thể cảm nhận rõ ràng thấy một luồng nhiệt khí cuồng bạo đang điên cuồng ngưng tụ trên không trung của Hỏa Phần Quốc. Quá tứ đã từng xảy ra chuyện như vậy nhiều lần, đại biểu cho việc các núi lửa lớn nhỏ ở Hỏa Phần Quốc chuẩn bị bùng nổ. Mỗi lần như vậy bọn họ đều tự mình phong tấm những ngọn núi lửa mà mình phụ trách để ngăn cản núi lửa bùng nổ. Bởi vì một khi núi lửa bùng nổ, đối với hỏa phân ước mà nói là một hồi nạn khủng khiếp. Phạm nhân có thể tránh sang nước khác, hơn nữa cũng không bị cản trở lắm. Dù cho bị quốc vương nhân gian ngăn cản nhưng cũng sẽ có tu sĩ trong nước đứng ra khuyên bảo. Suốt sao đối với những tu sĩ này mà nói thì phàm nhân mặc dù sống như con kiến, nhưng nếu có nhiều phàm nhân hơn thì đương nhiên có thể dễ tuyển ra được đệ tử tu tiên thích hợp. Phàm nhân có thể đi, nhưng tu sĩ lại không thể, bởi vì một khi có đại lượng tu sĩ đi đến nước khác tất nhiên sẽ có một trận đại chiến xảy ra. Ở trong giới tu sĩ, kiêng kỵ nhất chính là chuyện cản nước phải di chuyển. Bởi vì khi di chuyển cũng đại biểu cho linh khí bị tiêu tán số lượng lớn, đại độ cho các tu chân môn phái bản địa bị đại loạn, đại biểu cho linh thạch pháp bảo xuất hiện dao động lớn. Số lượng quốc gia tu chân trên toàn bộ chu tước tinh là cố định. Một khi núi lửa ở Hỏa Phần Quốc bùng nổ, sau đó kết quả nhất định là tràn ngập linh khí hỏa thuộc tính bảo ngược. Linh khí này căn bản không thể hấp thu để tu luyện. Kể từ đó về sau, một thời gian dài, tu sĩ ở trong Hỏa Phần Quốc sẽ không thể nào sinh tồn được. Chẳng qua cũng may chuyện như vậy chưa hề xảy ra lần nào. Núi lửa ở Hỏa Phần Quốc tuy nhiều nhưng mỗi lần đều được phong ấm kịp thời, mặc dù bùng nổ nhưng cũng chỉ trong phạm vi nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến đại cục. Ba canh giờ sau, Vương Lâm dừng lại ở một chỗ trên Quan Đạo. trên mặt hắn vốn đang âm trầm, sờ thấy cảnh trên Quan đảo bỗng chuyển thành xanh mức. Trên Quan đảo đang nằm ngổn ngang mấy chục thi thể, bên cạnh còn có mấy chiếc xe ngựa, mấy thứ ngựa ngã trên mặt đất nằm im không hề nhúc nhích. Những người này phần lớn là nam, mỗi người vẻ mặt đều lộ vẻ thâm khổ, trong tay hầu như đều đang cầm vũ khí. Rõ ràng là trước khi chết đang đánh nhau sống chết. ở một chỗ ngoài xe ngựa, Vương Lâm dừng bước, tay phải vung lên toàn bộ xe ngựa dường như bị cuồng phong tập kích, bất kể là bánh xe hay là trần xe đều bị nhấc lên. Một thân thể hạ xuống, trong nháy mắt một đạo hồng quang từ giữa bay ra, ở giữa không trung hóa thành hình dáng một ma đầu. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng ngay sau đó liền biến thành giữ tợn, khàn giọng quát: Ngươi tới vừa lúc ta đang muốn đi tìm ngươi, những người phàm tục hồn phách quá mức vô vị, không biết của ngươi hương vị như thế nào. Nói xong, hắn bổ nhào về phía trước, hướng về Vương Lâm đánh tới. Vương Lâm trước đã tính toán kỹ, hắn sở dĩ có thể tìm được ma đầu kia bởi vì lúc trước đưa dã thú cho tên này tắm nuốt, mỗi con vương lâm đều lưu lại một ít thần thức trên đó. Cứ như vậy nuôi ngấm mỗi ngày, mặc dù ma đầu có thể trở nên mạnh hơn nữa thì hắn vẫn có thể khống chế tự nhiên. Nhưng hiện giờ thời gian ngắn ngủi, hắn chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được vị trí của đối phương mà thôi. Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org www.oduchuyen.org Huyền hay. Tu chân Tuyết Ảnh. Chương 134. Cử Uốc Thiên Di mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn đang tiếp, lúc trước truy tìm Tôn Hữu Tài lại gặp phải Hỏa Linh thú. Sau đó bất ngờ xảy ra biến cố, khiến cho ma đầu chạy trốn. Vì vậy từ trong núi lửa đi ra, Vương Lâm liền sử dụng thần thức tìm kiếm. Lúc này Sau khi liên tục cắn nuốt hơn 10 người, tu vi của ma đầu đã hồi phục đến chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, tiến nhập vào cảnh giới Giả Đan. Hắn nhận thấy hoàn toàn thoải mái trong sự không khí của Vương Lâm nên vọt tới. Ánh mắt của Vương Lâm lạnh như băng, trong mắt có một tia sáng màu đỏ thoáng qua, nhất thời ma đầu như bị một tia sét đánh trúng, kêu lên thảm thiết, nhanh chóng lui lại. Làm sao Vương Lâm có thể để cho hắn được như ý? Bước lên một bước, tay phải chộp một cái, dẫn lực thuật hóa thành một bàn tay vô hình nắm lấy ma đầu. La tức ma đầu kêu lên, cầu xin tha thứ. Nhưng Vương Lâm giống như điếc, cực cảnh thần thức liên tiếp sáng vào ma đầu. Hắn thống trị thần thức hết sức thuần sát. Mỗi lần đều dừng lại đúng lúc ma đầu sắp sửa tiêu tán, để cho hắn kịp hồi phục lại một chút. Từng làn khói xanh từ trên người ma đầu lan ra, tiếng kêu thảm thiết của hắn càng lúc càng yếu, cuối cùng sú người xuống. Sự sợ hãi trong mắt ma đầu đối với Vương Lâm đắt tăng lên rất nhiều. Hai mắt Vương Lâm lạnh như băng, lộ rõ một sự vô tình, nhìn chằm chằm vào ma đầu, lạnh nhạt nói: còn một lần nữa, chết, sự run sợ kinh hoàng vẫn chưa hết, ma đầu liên tục vâng dạ. Vương Lâm vỗ túi trữ vật một cái, pháp bảo Thiết Tiễn liền bay ra. Ma đầu không cần Vương Lâm nhắc nhở vội hóa hành một tia sáng màu hồng chui vào bên trong. Sau khi pháp bảo Thiết Tiễn lóe lên vài cái, liền chui trở lại trong túi trữ vật. tâm tính của hắn lúc này so với khi ở Triệu Quốc trước đây đã có sự thay đổi rất lớn. Nếu nói lúc trước tính cách của Vương Lâm mang theo một nét giản dị, mộc mạc, chân chất của một thiếu niên sinh sống ở sơn thôn thì bây giờ, toàn bộ sự mộc mạc chân chất đó đã tan thành mây khói. Trong tu chân giới, mạnh được yếu thua. Nếu ngay cả tính mạng của người nhà cũng không thể bảo toàn thì có lý do gì phải thể hiện sự từ bi nữa. Tư Đồ Nam nhiều lần muốn mình tiến vào ma đạo trở thành một kẻ tu ma. Trước đó, Vương Lâm vẫn còn có một chút mâu thuẫn trong lòng, nhưng sau một lần Tử vong vừa rồi, hắn chẳng còn gì để mà lưỡng lự. Thành ma thì sao cơ chứ? Vương Lâm cười lạnh một tiếng. Hắn hung hăng hai tay lên, tất cả thi thể xung quanh đều tan thành mây khói. Thân thể hắn thoáng động liền bay lên trời. Tại một vị trí hẻo lánh, nhưng không phải trong khu vực núi lửa hay sơn mạch, Thương Lâm đảo qua một vòng tròn lấy một vị trí rồi hạ xuống. Hắn lấy pháp bảo thiết tiến xa, nhanh chóng tạo một cái đồng phủ. Sau khoảng một nén nhang, đồng phủ đã thành hình. Vương Lâm liền tiến vào trong đó. Sau khi tiến vào, hắn dùng đá vụn mày bên ngoài cửa một cách mê tung trận pháp, rồi phong kín cửa độc. Làm xong tất cả mọi chuyện, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy túi trữ vật của Tôn Hữu Tài và Trung niên Hắc Y ra xem. Sau khi sử dụng thần thức dò xét một lúc, hắn liền lấy ra ba cái ngọc tán a đem ngọc sàn thứ nhất vào trán. Sau khi xem xét một lúc, vương Lâm hơi trầm ngâm rồi đặt nó sang một bên. Trên ngọc sàn đó ghi chép lại phương pháp tu luyện của một loại công pháp tên là Đại tự tái tu ma thuật. Công pháp đó xuất thân từ Tà Ma tông. Ở Hỏa Đốt Quốc, Tà Ma tông là một môn phái ma đạo. Bọn họ tu luyện một loại công pháp khiến cho mọi người nghe thấy đều hoảng sợ đó là Đại tự tại tu La thuật. Công pháp này tổng tổng có 6 tầng. Người tu luyện công pháp đó chính là tu luyện vô tình tu La đạo. Tu luyện công pháp này phải lấy giết chóc để luyện tâm. Lấy luyện tâm nhập vào vô tình đạo, đắm chìm trong vô tình đạo, luyện ra tu La chi hồn. sau đó lấy cái hồn đó thay thế nguyên anh. Đến lúc đó Đại tự tái tu La thuật đã chính thức thành tông. Khi tu luyện công pháp này, ở giai đoạn đầu yêu cầu rất nghiêm khắc, mỗi ngày đều phải giết một người. Vương Lâm ngưng thần suy nghĩ, đoán rằng Hắc Y Trung niên chắc chắn là tu luyện Đại tự tái tu La thuật. Ngọc phản này đúng là ở trong túi trữ vật của hắn. Đối với thứ công pháp đó Vương Lâm cũng không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng một số pháp thuật ghi trên ngọc giản, hắn lại rất thích thú. Những thứ đó đều là pháp thuật ma đạo, ngoài sự tàn nhẫn ra thì nó rất thực dụng. Cầm lấy cái ngọc giản thứ hai, thần thức Vương Lâm khẽ đảo qua một cái, nét xuất hiện sự vui mừng. Trên cái ngọc giản đó uy chép một loại pháp thuật là Ngũ thổ độn thuật. Thổ Độn Thuật là một loại độn thuật trong ngũ hành. Thanh tiếng của ngũ hành độn thuật rất vang dội. Ở thời kỳ thượng cổ nó là một trong những đại thần thông. Mặc dù tu chân giới thượng cổ đã biến mất, tu chân liên minh xuất hiện sau này cũng vô cùng hiếm thấy ngũ hành độn thuật. Chỉ có điều thanh tiếng của ngũ hành độn thuật quá lớn, vì vậy mà xuất hiện khá nhiều những thể loại biến hóa của nó. Tuy nhiên so sánh với độn thuật chân chính thì chúng chỉ mới đạt được một chút vẻ ngoài mà thôi. Ngọc sản trong tay Vương Lâm cũng không phải ngũ hành độn thuật chính thức. Nó chỉ tinh tiến hơn một số pháp thuật mang tính hình thức một chút mà thôi. Nhưng một chút tinh tiến đó cũng khiến cho uy lực của nó hoàn toàn khác biệt. Đắm chìm vào trong việc nghiên cứu thổ độn thuật, thời gian chậm rãi trôi qua. Mãi cho tới sáng hôm sau, Vương Lâm mới từ từ mở hai mắt, trên mặt có chút lính ngủ. Hắn vẫn ngồi im, hai tay vỗ xuống mặt đất. Nhất thời, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện cách đó 3 trượng. Nét mặt Vương Lâm lộ vẻ vui sướng, thì thào lẩm bẩm: "Thân thể Mã Lương này vô luận là tiên tư hay linh căn đều mạnh hơn so với thân thể trước của ta không ít." Mặc dù chưa đến mức tuyệt hảo nhưng cũng có thể đạt tới mức trung bình. Tu luyện thổ độn thuật cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra một cái thùng bằng gỗ chứa dịch thể linh khí, uống một hớp lớn rồi ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Sau nửa canh giờ, cảm giác mệt mỏi sau khi nghiên cứu thổ độn thuật hoàn toàn biến mất. Hắn không hề hoang mang, cầm lấy cái ngọc giản thứ ba, ngưng thần xem xét. Trên cái ngọc giản ghi chép một ít sự việc của Tôn Hữu Tài diễn ra trong suốt 30 năm tu luyện của hắn. Trong đó còn nói cả mấy chuyện quan hệ phức tạp của hắn với mấy vị nữ tu. Tất cả những việc đó, Vương Lâm đều lướt qua. chính thức khiến cho hắn cảm thấy hứng thú đó là tốn hữu tài trong mười mấy năm qua ăn các loại đan dược cũng đều kể lại rất chi tiết. Trong đó có nhắc tới hơn 10 loại đan dược. Mỗi một loại sau khi ăn vào đều có tác dụng gia tăng linh lực, tăng tiến tu vi. Ngoài trừ việc đó ra, còn có bảy tám chuyện hắn cũng để ý, nhưng không thể thấy nói tới đan dược. Sau khi xem xong, vương lâm cất 3 cái ngọc sản, rồi tiếp tục sò xếp những vật phẩm khác trong túi chứ vật. Trong túi chứ vật của tôn hữu tài, ngoại trừ vài bình đan dược ra, không hề có một loại pháp bảo nào khác. Nếu trước đó, có thể vương lâm sẽ cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng sau khi xem xong ngọc sản ghi chép lại những chuyện của đối phương, hắn biết tôn hữu tài có xếp người đoạt bảo mấy lần. nhưng sau đó đem tất cả đổi lấy linh dược để tăng thêm tu vi. Trong túi trữ vật của Trung niên Hắc có vài vật phẩm khiến cho Vương Lâm để ý. Đó là một tấm phù. Trên tấm phù được vẽ một số ký hiệu màu đen, tỏa ra hơi thở mạnh mẽ. Theo kinh nghiệm của Vương Lâm thì tấm phù này đúng là do cao thủ kết đan kỳ chế tạo. nó có thể phát ra một kích có uy lực tương đương với tu vi của người chế tạo. Cầm tấm phù, Vương Lâm cười lạnh trong lòng. Nếu Hắc Y Trung niên cẩn thận một chút, lấy ra thứ bảo vật này thì có thể không bỏ mình. Nhưng hiển nhiên thứ này đúng là vật hộ thân của hắn. Nếu không vạn bất đắc dĩ cũng không muốn dùng tới. Đáng tiếc, khi gặp Vương Lâm, hắn lại cố ý khiên địch nên ngay cả thời gian lấy ra bảo bối cũng không có. Ngoài thứ này ra, những đồ vật khác trong túi cũng chẳng đáng để nhắc tới. Sau khi sắp xếp hết lại chiến lợi phẩm, Vương Lâm sờ sờ mi tâm, hạt ngọc Thiên Châu từ từ chui ra, lơ lửng trong không trung. Nhìn hạt châu, Vương Lâm nhếch mép cười khổ. Lúc này, mặt ngoài của hạt châu đã xuất hiện năm cái lá cây. Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Nhị Thiên Châu phải có đủ ngũ hành viên mãn mới có thể phát huy uy lực chính thức. Bây giờ hai loại thuộc tính linh lực thủy và hỏa đã viên mãn. Một thuộc tính mới được có một nửa. Còn lại hai loại kim thổ thuộc tính chưa hề có chút nào. Trong lòng Vương Lâm có chút mong đợi, sau khi ngũ hành viên mãn không biết Hạ Tâu sẽ có uy lực như thế nào. Còn lúc này, ngoại trừ mộng cảnh không gian ra, nó chẳng còn tác dụng nào nữa. Nhưng có thể làm để nhất cao thủ của Chu Tức Quốc. Tư đồ nam phải tranh đoạt khiến cho bị hủy mất thân thể thì làm sao có thể đơn giản. Nhìn chằm chằm vào hạt châu, hai mắt Vương Lâm chớp chớp. Sau khi nắm lấy nó nhét vào mi tâm, hắn nhặt lấy một cái túi trữ vật. Một cái ngọc sản bay ra, Vương Lâm chợt lấy sử dụng thần thức để dò xét. Trên ngọc giản là do Dương Hùng từ chiến thần điện chết lại các phương pháp luyện khí và khẩu quyết. Trên đường đi, Vương Lâm vẫn không có thời gian để xem xét. Đến bây giờ mới có thể cẩn thận nghiên cứu. Vào lúc này, trong Hỏa Phần Quốc, vô số ngọn núi lửa tỏa ra khói đen càng lúc càng đậm. Linh lực khô nóng lan tràn bên trong Hỏa Phần Quốc. Ngoài trừ việc đó ra, đám đệ tử của bốn đại tông phái còn phát hiện hỏa linh thú trong miệng núi lửa. Đám người đó quá sợ hãi, nhanh chóng dùng tất phương pháp để báo cáo. Bốn đại tông phái đối với chuyện phong ấn núi lửa cũng có nghe qua. Thậm chí cả chuyện hỏa linh thú cũng được biết đến. Nhưng có điều những chuyện như thế này chỉ có cao thủ Nguyên Anh kỳ mới có thể hiểu rõ. Vào lúc này tại đại sảnh trong Chiến Thần Điện có 4 nam 2 nữ đứng thành hai bên cao mày, trầm mặc không nói. Chư vị thấy việc này thế nào? Một lão nhân tóc bạc trắng đứng bên tay trái, trầm giọng nói: "Tấm sư huynh, ta cũng chỉ xem trong một ít cổ thư mới biết về Hỏa Linh thú. Tuy nhiên trong đó có một chút hoa trương nên ta cũng không để ý lắm." Ta nghĩ, nếu nó là một loại linh thú có linh trí thì bắt lấy. Với sự liên phủ của sáu người chúng ta, ta không tin lại không bắt được nó. Một trung niên văn sĩ có khuôn mặt trắng như ngọc, nhìn hết sức tao nhã. Thanh âm của hắn mặc dù lãnh đạm nhưng tràn ngập ngạo khí. Hoang đường. Khi tu vi của ta còn là kết đan kỳ đi theo sư phụ đã từng gặp hỏa linh thú một lần, trời sinh ra nó có thể kháng lại toàn bộ pháp thuật hệ hỏa, thậm chí những pháp thuật hệ hỏa đánh lên người nó lại còn tăng thêm uy thế. Chỉ có pháp thuật thuộc tính hàn mới có thể chống lại nó mà thôi. Một mỹ phụ đã từng gặp Vương Lâm một lần, không hề khách khí nói: "Trung niên văn sĩ không hề xấu hổ, chiều mến nhìn nữ tử, khẽ cười, lắc đầu không nói. Việc này nói thì cũng đơn giản. Nếu con hỏa linh thú đó sống đát lâu năm mà vẫn không rời khỏi núi lửa thì chắc chắn nó bị sự hạn chế nào đó. Ta chỉ cần gia tăng sự phong ấm là được. Ở đây thương nghỉ không bằng phong ấm cho sớm. Lưu mỗ đi trước. Người vừa mở miệng, đứng lên đi ra ngoài. Chỉ thấy người này cao khoảng 6 thước ba tấc, mặt dài trán cao, miệng rộng mà thôi. Mắt thấy những người khác vẫn còn trầm mặc, lão nhân họ Tống trầm giọng nói: "Thôi, chỉ mong Hỏa Linh thú xuất hiện sẽ không khiến cho việc phong ấn thất bại. Theo quy tắc từ trước đến nay, tất cả chúng ta đều tới đó, phong ấn núi lửa." O không o một cảnh tương tự cũng diễn ra ở Lạc Hà môn, Tà Nga tông và Thi Âm tông. Vì vậy mà việc Phong Ấn đều do Cao Thủ Nguyên Anh kỳ của Hỏa Phần Quốc tiến hành. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp Hỏa Phần Quốc thường xuyên thấy được Cao Thủ Nguyên Anh kỳ xuất hiện ở khu vực núi lửa để phong ấn. Mấy ngày này, linh khí trong thiên địa dao động càng lúc càng mạnh. Khi tới phong ấn, điều khiến cho tất cả các cao thủ Nguyên Anh kỳ đều cảm thấy oái gì chính là mỗi một ngọn núi lửa đều có vô số hỏa linh thú. Tuy nhiên, ánh mắt của chúng hết sức lạnh lùng không hề tiến ra ngăn trở phong ấn hay tấn công, mà chỉ đứng nhìn. Ánh mắt của chúng hoàn toàn lãnh đạm với việc phong ấn. Từ từ, đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ tham gia phong ấn càng cảm thấy nặng nề. hai độ lạc quan lúc trước của một số người không khỏi thay đổi. Tất cả chuyện đó, đối với Vương Lâm đang tập trung nghiên cứu việc luyện khí cũng không phải là không biết. Việc gặp phải hỏa linh thú, Vương Lâm đã sớm đoán được. Nhưng hắn phải đợi thêm 10 ngày chờ Lâm đạo cầm bản đồ tới. Đến khi đó, hắn mới có thể rời đi. Nếu không Hắn phải tiến vào các lục xa khác tìm bản đồ thật sự rất mất thời gian. Vào một ngày còn cách thời gian ước hẹn với Lâm Dao 4 ngày, thần thức của Vương Lâm rút ra khỏi ngọc sàn luyện khí. Nét mặt của hắn hơi ngệ ngoải, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ vui sướng. Ngọc sàn y chết về việc luyện khí bác đại tinh thân, không thể nắm giữ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi biết được điều đó, lập tức hắn tập trung vào việc luyện trí phi kiếm. Ngưng nưu cây mộc sàn luyện khí trên tay rồi cất vào trong túi trữ vật. Vương Lâm vung tay phải lên, pháp bảo Thiết Tiễn liền bay ra, xoay một vòng quanh người hắn rồi lơ lửng trước mặt. Trải qua một thời gian sử dụng, kích thước của Thiết Tiễn đã nhỏ đi một nửa. Quanh mép của nó đã biến thành màu đen. hiển nhiên là do phải cường xuyên phi hành với tốc độ cao nên mới bị như thế. Vương Lâm trầm tu một chút, hai tay liền chắp lại. Mấy tia linh lực mỏng manh liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Những tia linh lực đó chính là bước đầu tiên luyện khí của Chiến Thần Điện. Luyện khí thuật của Chiến Thần Điện hoàn toàn khác với phương pháp thông thường. Nó không sử dụng linh hỏa để luyện khí. hay sử dụng lò luyện cùng với việc khắc thêm trận pháp lại càng không phải xung hợp thêm các loại tài liệu mà sử dụng một phương pháp đặc biệt phương pháp đó chú trọng vào ba quá trình điều, xung, hợp. Đồng thời, luyện khí thuật của chiến thần điện còn cần một cái khí cụ quan trọng được nhắc tới rất nhiều trong ngọc phàm. Đó là một cái phiên ung lô Tác dụng của phiên ưng lô chủ yếu là kích thích thuộc tính bản nguyên của các loại tài liệu luyện khí. Chỉ có chế tạo ra phiên ưng lô mới xem như sơ bộ nắm được bước đầu tiên về luyện khí thuật của chiến thần điện. Hai tay vương lâm biến hóa rất nhanh. Số lượng những tia linh lực trong tay hắn không ngừng tăng lên. Cuối cùng đan lấn vào nhau giống như hai tay vương lâm bị bao bởi một mảnh bùa. hình thành một vòng sáng trong vắt. Sau khi tấm lụa linh lực được hình thành, hai tay Vương Lâm run nhẹ, khiến cho nó bay lên. Ánh mắt Vương Lâm chợt hiện lên phương pháp thế tạo phiên ưng lô trong ngọc giản. Phương pháp đó có một yếu tố rất chặt chẽ đó là phải cần một cái đầu lâu linh thú làm thân lô. Vương Lâm không biết rằng cái yêu cầu này đã khiến cho phần lớn tu sĩ luyện khí của Cửu Thần Điện phải dừng chân. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, vỗ vào túi trữ vật một cái. Một cái cùng nhỏ và sắc rắn bay ra. Cái sắc rắn đó có trong túi trữ vật của Hứa Hạo, cũng chẳng biết hắn tìm được nó ở đâu. Trước kia, Vương Lâm vẫn không để ý tới nó. Nhưng vì lần này Trí Tạo Phiên Âm Lô cần một cái đầu lâu linh thú nên mới lấy ra dùng thử. Theo suy nghĩ của Vương Lâm thì xác rắn con lẽ là một linh sủng của một vị tu sĩ nào đó đi theo chủ nhân vào chiến trường ngoại vực, sau đó bị chết. Cuối cùng, khi Hứa Hạo Thu soạn chiến trường đã nhặt được nó, cẩn thận cắt lấy cái đầu rắn, sau khi lóc hết da thịt, chỉ còn lại một cái sọ hoàn chỉnh. Sau khi rửa sạch máu, não bên trong nó đã sẵn sàng trở thành một cái thân của phiên ưng nô. Tiếp đó, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cẩn thận thống chế tấm lụa bằng linh lực từ từ ác vào thân nô. Một tiếng nồng vang lên, trên cái sọ xuất hiện một vết nứt. Nhưng tiếng tanh tách phát ra liên tục, vết nứt càng lúc càng lớn. cuối cùng cả cây đầu nâu vỡ ra làm vô số mảnh rơi xuống đất. Tấm lụa được tạo thành bởi linh lực cũng từ từ tiêu tan. Chí tạo phi ưng nô đã bị thất bại. Vương Lâm cười khổ. Tuy rằng thất vọng, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Trên ngọc giản cũng đã nói qua tỷ lệ thất bại khi chí tạo phi ưng nô là rất cao. Nếu muốn tăng tỷ lệ thành công, ngoại trừ việc thống chí những tia linh lực thật tốt thì quan trọng nhất là phải lựa chọn được thân nô. Tốt nhất là lấy sọ của linh thú vừa mới chết đi. Thực lực của linh thú cũng là một điểm quan trọng. Nếu có thể lấy được đầu cốt của thú hoang thì tỷ lệ lại càng lớn hơn. Trái lại, nếu linh thú chết đi đã lâu, khi dùng sọ của nó, tỷ lệ sẽ giảm xuống rất nhiều. Còn nếu không phải linh thú thì cơ bản xác suất thành công gần như bằng 0. Chất lượng của thân nô càng tốt sẽ quyết định tới hiệu quả của việc luyện khí sau này. Điều này không ngừng được nhắc đến trong ngọc sản. Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ một chút. Linh thú có trong túi của hắn cũng chỉ có một con xác rắn vừa rồi. Bây giờ, xà cốt bị vỡ vụn, không thể tiếp tục chí tạo phiên ưng nô được nữa. Vì vậy mà Vương Lâm chỉ còn cách lựa chọn một phương pháp khác để luyện khí. Hắn điểm một cách lên thiết phiến, khiến cho nó xoay tròn tại chỗ một cách nhanh chóng. Ngay lập tức một sợi thiết thủy rơi xuống. Kích thước của thiết khiến càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng theo tốc độ chuyển động của nó, thiết khiến bị hóa tan toàn bộ, chỉ để lại trên mặt đất một vãi thiết thủy. Ma đầu ký thân trên thiết phiến đã sớm bay ra, đứng một bên lén lén nhìn Vương Lâm. Ư ảnh tiểu kiếm xanh biếc chầm chậm từ trong vãi thiết thủy bay lên, xoay quanh người Vương Lâm. Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh phi kiếm màu đen. Thanh phi kiếm này chính là vật của sư Huân Tôn hữu tài. Vương Lâm chỉ một cái vào hư ảnh của tiểu kiếm. Nhất thời Nó liền vọt vào trong thanh phi kiếm màu đen, từ từ dung nhập. Loại phương pháp này mặc dù trực tiếp nhưng cũng là phương pháp luyện khí thấp nhất, thậm chí cũng không thể tính là luyện khí cũng được. Nó cũng tương tự như việc đoạt xá, thay đổi cho phi kiếm một cái thân khác mà thôi. Sau khi thử một chút, hắn liền cau mày lại. Tốc độ của phi kiếm so với thiết phiến nhanh hơn một chút. Nhưng so với lúc ở Triều Quốc thì vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng lúc này thì như thế đã là tốt lắm rồi. Ma đầu không đợi Vương Lâm nhắc nhở liền ngoan ngoãn chui vào trong thân phi kiếm. Sau đó, Vương Lâm liền thu hồi phi kiếm, thầm tính toán thời gian. Sau khi nhìn ngơi một chút, hắn chẳng hề sơ dự biến mất tại chỗ. Vương Lâm không biết rằng trong mấy ngày hắn bế quan tại Hỏa Phần Quốc đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Nguyên nhân của biến động đó xuất phát từ một tu sĩ nguyên anh kỳ của Lạc Hà Mộ. Trong lúc phong ấm núi lửa thì ngọn núi mà hắn phụ trách đột nhiên bộc phát. Nham thạch nóng chảy phun lên cao tới gần trăm trượng. Cùng lúc đó, những đám khói đen xuất hiện che kín cả bầu trời. Tuy nhiên việc khiến cho vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đó tái mặt chính là một biển hỏa linh thú từ trong ngọn núi lửa theo nham thạch vọt ra. Trong đám hỏa linh thú đó có một con có thân thể rất lớn. Nó lao thẳng về phía tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia. Sau khi một người một thú giao chiến, viên tu sĩ Nguyên Anh kỳ không địch lại được trọng thương bỏ chạy. cũng may hỏa linh thú cũng không đuổi theo mà chạy đến miệng những ngọn núi lửa khác, phá hủy phong ấn. Trong khoảng thời gian ngắn, từng ngọn núi lửa trong Hỏa Phần Quốc cứ thế bộc phát, khắp đất trời tràn ngập linh khí hỏa hệ. Trong tình hình này mà ngồi thụ nạp, nhẹ thì bị tảo hỏa nhập ma, mà nặng thì bị bốc cháy mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, cả Hỏa Phần Quốc trở nên đại loạn. Đầu tiên là người thường. Đối với con người mà nói, bọn họ làm sao có thể chống lại hỏa linh thú? Phàm nhân của Hỏa Phần Quốc lập tức di chuyển. Tiếp theo đó là những gia tộc tu chân lớn, nhỏ. Tất cả các gia tộc đều nhìn về phía bốn đại tông phái, xem bọn họ định đoạt thế nào, là chiến hay rời đi. Tu sĩ nguyên anh kỳ của bốn đại tông phái tập trung tại chiến thần điện. Bọn họ cấp báo lên thượng cấp tu chân quốc, đồng thời huyết đoán xa lệnh cho đám đệ tử phi truyền. Tất cả các đệ tử ra ngoài đều nhanh chóng trở về môn phái tập trung phi truyền quốc gia. Dù sao thì việc bao giờ tứ cấp tu chân quốc xuất hiện, bọn họ cũng chẳng biết. Vì vậy mà không một ai dám đánh cuộc Nếu không chịu rời đi thì chỉ sợ rằng cho dù có tiêu diệt được Hỏa Linh Vũ thì thực lực của Hỏa Phần Quốc cũng bị tổn hại rất lớn. Có khả năng bị giáng xuống nhị cấp tu chân quốc. Biên giới của Hỏa Phần Quốc sát với Tiên Vũ Quốc. Tiên Vũ Quốc cũng là tam cấp tu chân quốc, sánh ngang với Hỏa Phần Quốc. Các thế lực trong Tiên Vũ Quốc rất phức tạp, có vô số môn phái Lúc Vương Lâm từ trong sơn động đi ra cũng đúng vào lúc bốn đại tông phải di chuyển. Di chuyển cả môn phái nói thì đơn giản nhưng thực tế hết sức sắc rối. Hơn nữa, dưới sự tập kích của Hỏa Linh thú, bọn họ vừa sắp xếp di chuyển, vừa phải phái đệ tử ra ngăn chặn. Chính vì vậy, tứ đại môn phải liền tụ tập lại một chỗ với các xa tộc tu chân tạo thành một đội hình hơn 2 vạn tu sĩ. Hỏa linh thú từ trong núi lửa tràn ra, tạo thành một quân đoàn hơn 10 vạn. Bọn chúng triển khai bao vây, từ bốn phương tám hướng ép tới. Sau vài trận đại chiến, đại quân tu sĩ cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng vây của hỏa linh thú. Sau khi lưu lại một số lượng cản bước chân của chúng, liền nhanh chóng đi tới biên giới Thiên Vũ Quốc. Khi Vương Lâm vừa ra khỏi sơn độc Trong mắt của hắn liền xuất hiện bảy tám vì tu sĩ bị một đám hỏa linh thú bao vây. Máu tươi bay lên tung tói. Trong nháy mắt chết gần như không còn một người nào. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ cân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UBH. Chuyện chấm OZG. Quyển hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 1.35 Phong vân biến sắc. Vương Lâm không hề do so dự, nhanh chóng thi triển phổ độn thuật chạy về phương hướng Chí Thần Điện. Sọc đường đi hắn phát tán thần thức, có thể thấy khắp nơi toàn là hỏa linh thú. Hắn càng đi càng kinh hãi. Lập tức hắn thay đổi phương hướng, không đi tìm Lâm Dao nữa mà căn cứ theo trí nhớ của Mã Lương, bỏ chạy về hướng biên giới. Hỏa thần quốc đã không còn ở được nữa. Tuy nhiên, hắn đi chưa được xa thì có một cỗ thần thức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Sau khi đảo qua liền nhanh chóng tập trung bám theo người hắn. Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Thần thức của hắn nhanh chóng phát hiện trong đám mây phía trên có 16 con hỏa linh thú to lớn đang đứng thành một cái vòng tròn. Giữa vòng trong hư lượng một cái hỏa hoàn. từng sợi tơ màu hồng từ hỏa hoàn lan tràn ra xung quanh, tiếp xúc với đầu của 16 con hỏa linh thú. Cố thần thức tổng lô đó đúng là từ trong hỏa hoàn phát ra. Hiển nhiên, đây là do 16 con hỏa linh thú tập trung lại một chỗ, lợi dụng thiên phú của bản thân thi triển thần thông. Sau khi phát hiện được Vương Lâm trong nháy mắt, từ hai mắt của 16 con hỏa linh thú lóe lên quang mang. cả đám sống lên giận dữ vọt tới vị trí của Vương Lâm. Vương Lâm không nói một lời, tốc độ tăng lên, nhanh chóng bỏ chạy. 16 con linh thú gầm rú phun ra những thứ giống như dung nham khiến cho mặt đất biến thành màu đỏ, xuất hiện vô số vết nứt. Vương Lâm đã bị thiệt thòi một lần làm sao có thể giẫm vào vết xe đổ một lần nữa được. Đúng vào lúc mấy con hỏa linh thú phun dịch thể Hắn liền nhảy ra khỏi lòng đất, hóa thành một đảo cầu rồng bay đi 16 con hỏa linh thú liền đuổi theo Sở dĩ chúng ẩn ngấp ở đây chính là để tìm ra tô sĩ đã giết chết hỏa linh hú tổ Đó là ý niệm duy nhất trong đầu chúng Đồng thời cũng bởi vương lâm mà đám hỏa thú cam hận tất cả các tô sĩ Gần như cứ thấy người nào là chúng giết người đó Tuy nhiên, bọn chúng cũng bị chít rất nhiều. Dưới pháp bảo cao cấp của tu sĩ có tu vi cao, hỏa linh thú chết vô số. Chuẩn xác mà nói thì hỏa linh thú không hề có linh hồn. Chúng tồn tại theo một cách thức rất đặc biệt. Phi kiếm bình thường không thể phá hủy được thân thể cứng rắn của chúng. Phương pháp duy nhất để giết chúng chính là dùng những pháp bảo có uy lực mạnh, phá hủy thân thể chỉ có điều số lượng hỏa linh thú thực sự quá nhiều. Chúng vẫn đang cuồn cuộn trui ra từ miệng núi lửa. Số lượng của bọn chúng có bao nhiêu, chỉ sợ rằng ngoài hỏa linh thú tổ bị nghịch thiên trừng hấp thu ra, không còn người nào có thể biết. Vương Lâm càng bay càng nhanh. Mấy con cửu thú phía sau nếu ở trong xung nham thì tốc độ của chúng chắc chắn vừa qua Vương Lâm. nhưng lúc này ra khỏi dung nham, tốc độ của chúng lập tức giảm xuống. Duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Có điều, Vương Lâm cũng chịu không nổi. Khắp nơi chỉ toàn là linh khí hỏa hệ. Mỗi lần hít một cái, trong cơ thể hắn lại cảm thấy hết sức đau nhức. Ngoài trừ đám hỏa linh thú đang gầm giống sau lưng, trên đường đi hắn còn bị vô số con suất hiện ngăn cản. Từ từ, hỏa linh thú đuổi theo phía sau hắn càng lúc càng nhiều. Vương Lâm sử dụng thần thức lướt qua mà lạnh cả người. Phía sau hắn là tầng tầng lớp lớp hỏa linh thú, không thể nhận biết được có bao nhiêu con. Chỉ cần hắn dừng lại chắc chắn sẽ bị phân thây thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Vương Lâm đâu có phải là loại người im lặng chịu chết. Năm đó vẫn còn ở Ngưng Khí Kỳ, khi bị đằng lệ đuổi giết, hắn cũng vẫn dám phản kháng đánh lén. Lúc này, trong mắt hắn lóe lên một chút hàn quang. Hắn lấy ra thùng gỗ đựng dịch thể linh lực, vừa phi hành vừa uống để bổ sung linh lực tiêu hao trong cơ thể. Tiếp tiếp, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một đạo hắc quang. Nốt lộc lên một cái xồi thuần phi, đâm về phía một con hỏa linh thú. Một tiếng đồng vang lên, trên ngực con hỏa linh thú xuất hiện một vết máu bắn ra xa, xa, ngã xuống đất. Nó nhanh chóng bật dậy, xíp lên vài tiếng rồi lại lao đến. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng trong mắt xuất hiện một chút âm trầm. Con hỏa linh thú chẳng những không thể tông kim được bằng thần thức mà ngay cả thân thể của nó cũng rất cứng rắn. Phi kiếm đâm trúng mà nó chỉ bị thương không chết. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi. Vương Lâm không cam lòng, tiếp tục thống chí phi kiếm đánh lén. Cuối cùng trong một lần tấn kích, phi kiếm đâm trúng vào mi tâm của một con hỏa thú. Thân thể của nó lập tức run lên. Sau đó liền phát nổ tỏa ra một làn sóng nhiệt Ngay lập tức trên đầu vương lâm tỏa ra mùi khép nồng nặng Tuy nhiên trong ánh mắt hắn lại hiện lên một sự vui mừng Trong đầu hắn thầm nghĩ thì ra hỏa linh thú cũng không phải không có nhược điểm Sau đó vương lâm không ngừng khống chế phi kiếm đánh lén Trong nháy mắt lại có một con hỏa linh thú bị chết dưới kiếm của hắn Theo sự phỏng đoán của Vương Lâm thì một con hỏa linh thú bình thường có tu vi tương đương với ngưng khí kỳ. Chỉ có điều nó không sợ công kích bằng thần thức, thân thể cứng rắn nên rất khó xích chết. Dù sao thì Vương Lâm cũng chỉ có một mình, lực sát thương cũng có hạn. Hơn nữa, hỏa linh thú lại không biết sợ hãi. Mặc dù bị chết tương đối nhưng chúng vẫn liên tiếp vọt tới. Cuối cùng Sau nhiều lần thuần phi, lại thêm kiếm linh mới chỉ dưới dạng ký thân chưa được tế luyện chính thức, nên phi kiếm đã bị biến dạng. Có rất nhiều chỗ bị sức mềm. Lúc này, cho dù là chủ nhân của phi kiếm sống lại cũng không thể nhận ra nó. Mắt thấy không thể duy trì được một thời gian dài, hơn nữa hỏa linh thú lại không ngừng tăng lên. Mặc dù Vương Lâm có linh khí dịch thể bổ sung, nhưng lại phải dùng linh lực liên tục. Một khi bổ sung không kịp thời thì hắn chỉ có một con đường chết. Vương Lâm bắn sang một cái, không bay về phía Tiên Vũ quốc nữa, mà đổi hướng lao về phía Chiến Thần Điện. Hắn không tin Chiến Thần Điện đã bị hỏa linh thú tiêu diệt. Nếu hắn là lão tổ của Chiến Thần Điện chắc chắn sẽ lựa chọn phi si truyền. Mà cái si chuyện phi truyền này không thể nói là làm ngay được. tất nhiên sẽ phải mất một chút thời gian. Hơn nữa, cho dù phi truyền cũng không thể có tốc độ quá nhanh. Dù sao thì phi truyền một phái cũng có rất nhiều người. Mà hắn mới bế quan trong động phủ được có 8 ngày. Cứ cho là ngày đầu tiên hắn bế quan, hỏa linh thú đã xuất hiện thì chiến thần điện cũng không thể phi truyền hết nhanh như vậy. Đó cũng chỉ là sự suy đoán của hắn. chính thức làm cho vương Lâm hạ quyết tâm đó chính là bản mệnh tinh phách trong cơ thể hắn có thể cảm ứng được đại khí vị trí của Dương Hùng và Lâm Đào. Vương Lâm mới thay đổi phương hướng liền bị hỏa linh thú thu hẹp khoảng cách. Bọn chúng không ngừng phun ra dịch thể. Có vài lần, vương Lâm suýt chút nữa thì bị dính. Hắn cắn răng cố gắng tốc toàn bộ tốc độ. Không mất nhiều thời gian, có một cỗ hơi thở nhẹ nhẹ từ xa truyền đến người Vương Lâm. Thần thức của hắn khẽ đào qua một cái, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt hắn có đại quân hơn 1 vạn tu sĩ đang trầm rãi bay tới. Vạn đạo kiếm quang xuất hiện trên bầu trời, khiến cho trái tim Vương Lâm đập thình thịch. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền bình tĩnh lại, hướng về phía đại quân tu sĩ lao đến. trong đội ngũ tu sĩ hốt vô số chiến xa. Từng luồng linh lực dao động từ trong chiến xa truyền ra. Hỏa linh thú đang đuổi theo vương lâm chợt dừng lại. 16 con cửu thú xuất lên liên tục, ngăn cản phía trước đại quân tu sĩ. Đại quân tu sĩ vẫn chưa dừng lại. Có mấy ngàn đạo kiếm quan bay ra. Dưới sự dẫn đầu của 10 vị tu sĩ nguyên anh kỳ, bọn họ lập tức giao chiến với Hỏa Linh thú. Ngay sau đó, trong đại quân liền bay ra hai nhóm, khoảng chừng hơn 2000 tu sĩ tham dự vào trận chiến đấu. Vương Lâm chưa kịp tiến vào trong đại quân thì có hơn 10 đạo kiếm quang bay ra tới cách hắn khoảng 10 trượng thì dừng lại. Người đứng giữa chính là nữ tử Diệu Ninh. tướng mạo của nàng tầm thường, nhưng giữa cặp lông mày lại ẩn hiện một chút sát khí. Hai mắt nhìn đám Hỏa Linh thú phía sau Vương Lâm, lộ vẻ căm hận, mở miệng hỏi: "Đạo thú là đệ tử phái nào? Danh tính là gì, hãy nhanh nói ra." Nét mặt Vương Lâm vẫn còn vẻ sợ hãi, vội ung quyền nói: "Tại hạ là Mã Lương, đệ tử Chiến Thần Điện." Nữ tử liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, lạnh lùng nói: "Thanh Huyền, dẫn hắn đến đội ngũ của Cửu Thần Điện tra thân phận của hắn." Nếu không phải đệ tử của Cửu Thần Điện, chít chít, một thanh niên bay ra từ trong đám người, gật đầu với Vương Lâm. Sau đó, hắn liền hóa kiếm quang bay về phía Đại Quân Tu Sĩ. Vương Lâm ôm quyền với nữ tử rồi bay theo sát người thanh niên. Khoảng cách đã tới giữa đại quân tu sĩ. Càng tiến vào gần, hắn càng cảm nhận được linh lực sao đồng phát ra từ đoàn quân kinh khủng như thế nào. Mặc dù khắp đất trời bị khắc vô số núi lửa phun ra bao phủ, nhưng với linh lực sao đồng của đại quân tu sĩ lại giống như một thanh từ kiếm cắt một nhát sữa thiên địa, khai thông một cái lỗ hổng. Nơi nó đi qua, Hắc vũ cuồn cuộn tẩn tăng hai bên, không hề có chút ngăn trở. Kiếm khí từ mấy vạn phi kiếm lan ra, so với linh lực sao động lại càng dày hơn. Dưới kiếm khí đó, có thể nói là phong vân biến sắc, đất trời u ám. Một loại phi kiếm phi hành với nhau toát ra khí thế thiên văng điệt liệt, giống như một dải cầu hồng xuyên qua bầu trời. Vào lúc này, bầu trời rạng sáng, hắc vụ hơi tan đi một chút. Trận chiến đấu phía trước vất chi vất xác, có xu thế cân bằng các loại pháp vào, phi kiếm lóe ra hồ số oang mang trên bầu trời, khiến cho người xem hoa mắt. Cảnh tượng hoàng tráng đó khiến cho Vương Lâm cả đời này cũng không thể quên được. So sánh với chiến trường ngoại vực, cảnh tượng trước mắt có một sự đồng lòng, lại thêm ý chí kiên quyết của hỏa phần quốc. Loại lực lượng này cũng không thể một người có được. Nó là sự đồng nhất của cả một ước xa, có thể chém nát tất cả những thứ cản đường. Con lẽ cũng chỉ có đàn hỏa linh thú mới có thể so sánh với nó mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm không khỏi có chút hoảng hốt. Cố gắng bình tĩnh rồi bám theo Thanh Huyền đuổi theo Đại Quân tu sĩ thám báo doanh Thanh Huyền. Đệ tử Lạc Hà môn đưa mã lương của Chiến thần điện tới đây hồi học, làm phiền giáo hữu Chiến thần điện xác minh thân phận để tại hạ trở về báo cáo. Thanh Huyền cao giọng nói, nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Ngày ấy, phụ nhân Nguyên Anh Kỳ vẫn không ra tay đối với hắn. Trong lời nói lại còn có ý chào đón. Nếu không, Vương Lâm cũng chẳng muốn tới đây cho lắm. Tuy nhiên, cho dù không có chuyện quật phù nhân đó thì Vương Lâm cũng sẽ lựa chọn chạy tới, vì dưới sự truy đuổi của Hỏa Linh thú, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng tính cách của Vương Lâm vốn cẩn thận. Nếu tình thế không ổn, hắn sẵn sàng bỏ chạy ngay tức khắc. Giá trước đang sao chiến với Hỏa Linh thú thì khi hắn chạy trốn sẽ không có điều người đuổi theo lắm. vì phần nguyên anh kỳ chắc chắn sẽ không thể bỏ qua đại sư Di Truyền mà đuổi giết hắn. Còn tiết Nan Kỳ thì lúc này đang là chủ lực chiến đấu. Nếu thực sự muốn giết hắn cũng chỉ có chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng chúc cơ kỳ đối với Vương Lâm mà nói thì tới một người giết một người, tới 10 người hắn giết cả 10. Tiên Nhị. Tác giả. Nhí Căn. Thực hiện. Tuyết tông từ truyện được chia sẻ tại website odientruyen.org. Quyền hay tu chân tuyết hành. Chương 136. Chung Viên Văn Sí. Hành Huyền vừa nói dứt lời, một nữ tử đang đặt phi kiếm nghe thấy hai tiếng mát lương chợt biến sắc, nét mặt trở nên âm trầm. Nàng cắn răng một cái, thân thể trầm xuống bay tới đây. Nữ tử đó mặc một bộ trang phục kiếu phù, nét mặt hồng nhuận hết sức tự nhiên, rồi môi đỏ thắm, cùng với vóc người uyển chuyển nhẹ nhàng bay đến. Nữ tử đó đúng là người mà Mã Lương vẫn thầm nhớ từ lâu. Ngay cả khi sống trong chiến trường ngoại vực, hắn cũng không quên được tiểu sư muội tự tư của mình. Đến nơi, nàng vẫy chào anh Huyền một cái, sau đó lạnh nhạt nhìn Vương Lâm. Đôi môi đỏ mấm khẽ hé mở, lạnh lùng nói: Áp độ nơi nào dám giả mạo người của chính thần điện chúng ta. Thanh Huyền sư Quân, hãy trợ giúp ta chém giết kẻ này." Dứt lời, nàng vỗ nhẹ vào túi trữ vật. Một cây hắc châm dài hai tấc xuất hiện trong tay. Nàng phất nhẹ cổ tay một cái, ném thẳng hắc châm về phía Vương Lâm. Kích thước của hắc châm tăng nhanh kéo theo một đám bụi mỏng, hóa thành một trận gió đen bắn về phía Vương Lâm. Thanh Huyền ngẩn người, nhưng vẫn chưa xa tay mà lui lại sau vài bước. Lạnh lùng nhìn Vương Lâm, không nói tiếng nào. Nét mặt Vương Lâm vẫn bình thản, trong lòng có chút trầm trọc. Hắn vung tay áo, hóa ra một bàn tay vô hình chộp lấy cây hắc châm một cách dễ dàng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng xóa bỏ thần thức trên hát châm rồi cho vào trong túi chứ vật. Khuôn mặt xinh xắn của thiếu phụ liền trở nên trắng bịch. Trên đôi môi đỏ thắm chảy ra một sòng máu tươi. Phi kiếm dưới chân nhất thời trở nên ảm đảm. Vẻ mặt nàng khiếp sợ, khó tin nhìn Vương Lâm. Trong ấm tượng của nàng, Vương Lâm không thể có được bản lĩnh như thế. Vương Lâm không thể có được bản lĩnh như thế. không nói tới việc hắn chẳng thèm để ý tới pháp bảo của nàng, chiên truyện hơi hợt xóa mất thần thức trên pháp bảo cũng đủ để cho nàng sợ hãi. Đúng lúc này, từ trong đại quân tu sĩ của Chiến Thần Điện có ba đạo kiếm quang bay ra. Sau khi đáp xuống đất liền hiện ra ba người. Một trong ba người đó chính là Dương Hùng. Hắn liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái, rồi xoay người ôn quyền nói với Thanh Huyền: Để Thanh Huyền đạo hữu phải vất vả. Mã Lương sư đệ đúng là đệ tử của chiến thần điện chúng ta. Làm phiền đạo hữu phải dẫn đường." Thanh Huyền liếc mắt nhìn mấy người một cái, khẽ lắc đầu, sau đó ngự kiếm bay đi. Được một đoạn, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dương Hùng đứng bên cạnh Vương Lâm, nét mặt tỏ vẻ tôn trọng. Thấy vậy, hắn cảm thấy sửng sốt. Sau khi suy nghĩ một chút liền thay đổi phương hướng đi về phía Lạc Hà môn. Thương hùng chẳng để ý tới những người bên cạnh, đứng trước mặt Vương Lâm, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân có biết Phượng Loan lão tổ, người ngồi trên ngũ thải phượng xa chính là lão tổ, người nói ta tới đón ngài tới gặp mặt." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đại quân tu sĩ đang di chuyển, Giữa đoàn người của Chiến Thần Điện có một cái ngũ thải phượng sa. Trên phượng sa có một phụ nhân mặc trang phục cung trang. Như nhận thấy ánh mắt của Vương Lâm, nàng quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Trong lòng hắn biết rõ, Phượng Loan lão tổ chính là thiếu phụ hôm trước đến tìm hắn lấy lại bản mệnh tinh huyết của Chu Tử Hồng. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm đi theo Dương cùng về phía trước. Khi đi ngang qua người Từ Tư, hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái. Thần thức của hắn yên lặng lưu lại một chút dấu vết trong cơ thể nàng. Sau một tháng, dấu vết đó sẽ phát tác. Đến lúc đó Từ Tư chắc chắn phải chết. Từ sau khi trải qua trận kịch biến ở Triều Quốc, đối với những người nào có để ý với mình, cho dù là nam hay nữ, Vương Lâm đều trầm thảo trừ căng. Nếu tự tư đắt ra tay trước thì đừng trách hắn không nể tình. Dương Hùng đi trước dẫn đường cho Vương Lâm, nhỏ giọng nói: "Lâm Đào sao chết lại địa đồ bị Phượng Loan lão tổ bắt được? Bây giờ địa đồ đang ở trong tay lão tổ, Lâm Đào cũng đã bị trừng phạt. Nếu không có lần phi chuyện này thì chỉ sợ hắn sẽ bị giam 10 năm." Mép mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng sự cảnh giác trong lòng đã tăng cao. Sau khi tới gần Ngũ thải Phượng Sa, Dương Hùng liền đi chậm lại. Vương Lâm thong dong, vượt qua Dương Hùng bay lên xe, đứng đối diện với phu nhân, ôm quyền cung kính nói: "Vương Lâm tham kiến tiền bối." Phu nhân tiếp tục nhìn về chiến trường phía trước, Ngô Hòa nói: "Vương Lâm là tên thật của ngươi?" Vương Lâm gật đầu, im lặng không nói. Người tên là Vương Lâm có nhiều lắm. Những chuyện như thế này cũng không cần phải nói dối. Nếu bị đối phương phát hiện, ngược lại còn không hay. Thiếu phụ nhìn đại quân tu sĩ xung quanh đang di chuyển, trầm mặt một chút, nói: "Lúc này, hòa phần quốc đang gặp nguy hiểm. Sau khi tới được Tiên Vũ quốc chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến." Vì thế chuyện của người coi như xóa bỏ, không cần phải để trong lòng. Nếu có người tìm đến ngươi gây phiền toái, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Nhưng ta chỉ có thể giúp người một lần, đáp lại chuyện người cứu tử hồng mà thôi. Phượng Loan vừa nói dứt lời, thiên địa xung quanh chợt tối sầm lại. Chỉ thấy trên chiến trường phía trước có hơn 10 ngọn núi lửa lớn Những ngọn núi đó bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ sử dụng pháp lực nhiếp bổng lên không trung. Nơi nó đi qua, đám hỏa linh thú liền nhanh chóng lui lại. Một phú không kịp tránh liền bị từ phong đập cho nát bét. Nương theo ngọn núi mở đường, đại quân tu sĩ nắm được cơ hội, lên nhanh chóng xông lên. Hỏa linh thú truy kích Vương Lâm ước chừng khoảng 2 vạn con đã bị đại quân chọc được một cái lỗ hổng. từng đạo kiếm quang lập tức phóng ra. Một khi đã mở được một lỗ hổng, việc hỏa linh thú bị bại là điều hiển nhiên. Mục đích của đại quân tu sĩ cũng chẳng phải để tiêu diệt đối phương mà là lao ra. Phượng Loan nhìn chằm chằm về phía chiến trường. Phương Sa bất chợt ra, lập đi theo đại quân tu sĩ xông ra ngoài. 16 con hỏa linh thú to lớn lần lượt bị cao thủ Nguyên Anh gì chặn lại, điên tiết gầm rú. Cuối cùng, chúng đành dừng lại, nhìn chằm chằm theo đại quân tu sĩ đang sần khuất. Sau đó, chúng sử dụng một tư thế cổ quái, hai tay hợp lại một chỗ với nhau. Miệng chúng phát ra những tiếng gầm rú liên tục. Ngay sau đó, Vụ phù sợi tơ từ trên đỉnh đầu chúng lan ra, tập hợp lại một chỗ. Cuối cùng kết lại thành một cái hỏa hoàn. Khi hỏa hoàn xuất hiện, nét mặt của 16 con cự thú đều lộ vẻ tiêu tụy, phát ra những tiếng gầm nhỏ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể của chúng đang nhỏ đi. Từng trùng ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể chúng thoát ra, chui vào bên trong quang hoàn. quá trình đó diễn ra trong suốt một canh giờ. Trong lúc đó, cũng có tu sĩ phát hiện gì thường liền quay lại ngăn cản. Nhưng khi mới tới gần 100 trượng, liền bị một nguồn năng lượng hủy diệt công kích thoáng cách đá biến thành tro bụi. Một lúc sau, thân thể 16 con cự thú từ từ biến mất. Tất cả thân thể của bọn chúng đã dung nhập hết vào trong hỏa hoàn. kích thước của hỏa hoàn vẫn không thay đổi, nhưng màu đỏ trên thân nó lại càng thêm rực rỡ. Cuối cùng khi thân thể tự thú dung nhập hết vào trong hỏa hoàn, nó liền nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành đốm sáng màu hồng biến mất trong thiên địa. Cũng vào lúc đó, trong Hỏa Phần Quốc, tất cả hỏa linh thú đều sừng lại quỳ trên mặt đất. Trong miệng chúng phát ra những tiếng gầm rú nho nhỏ. Ngay sau đó, Một con hỏa linh thú chợt ngã ra đất. Một điểm sáng màu hồng chợt xuất hiện trên trán của nó. Thân thể con hỏa linh thú nhanh chóng bành trướng. Chưa cháy hết một nửa nén nhang, thân thể nó đã cao tới hơn 10 trượng. Ngay sau đó, từng con hỏa linh thú đều xuất hiện trên trán một chấm màu hồng. Thân thể bọn chúng nhanh chóng bành trướng. chưa tới hai canh giờ, tất cả hỏa linh thú trong hỏa phần quốc sống như vừa lột xác thêm lần nữa. Bọn chúng đều cao lên hơn 10 trượng. Đồng thời, thực lực của chúng cũng tăng lên theo. Đám hỏa linh thú sau khi lột xác liền bay lên, hướng về phía đại quân tu sĩ vừa biến mất mà đuổi theo. Từ từ, càng lúc càng có nhiều hỏa linh thú lột xác tham gia đội ngũ truy kích. Sau khi sát nhập trở lại đại quân tu sĩ Mười vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lình trở về vị trí Có bốn người đi về phía vị trí của chiến thần điện Một lão nhân bạch phát trong số đó Đảo mắt một cây rồi nhìn vương lâm đang đứng trên phượng xa Âm chầm quát Vừa rồi chính ngươi đã đưa hỏa linh thú tới phải không Ánh mắt vương lâm lạnh lùng nhìn lão nhân rồi gật đầu Lão nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay to duỗi ra, chụp lấy Vương Lâm. Nét mặt Phượng Loan đang đứng bên cạnh Vương Lâm hơi trầm xuống. Nàng vỗ một cái lên ngũ thải phượng xa. Nhất thời năm con phi điều có màu sắc khác nhau từ bên trong phượng xa xuất hiện. Chúng gáy lên một tiếng, rồi vỗ cánh, tạo ra một cơn sóng nhiều màu tỏa ra xung quanh. Lão nhân thu tay lại, Lùi về phía sau vài bước, nhìn phổ nhân tức sợ nói Phượng Loan, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu tử này chẳng những đoạt xá đệ tử chiến thần điện chúng ta, lại còn đưa hỏa linh bú đến Ngươi có biết trong trận chiến vừa rồi, hỏa phần quốc chúng ta có hơn một ngàn đệ tử bị chết hay không? Phượng Loan nhìn quanh Khuôn mặt xinh xắn lộ vẻ quyết đoán, nói Có ta ở đây ngươi không thể giết hắn. Chu Cẩn Âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Loan. Sau khi suy nghĩ một chút, lão liền nói: "Người này không phải là Mã Lương, cũng không phải là đệ tử Chiến Thần Điện chúng ta. Ta có thể không giết hắn, nhưng hắn không được ở đây." Phượng Loan quay lại nhìn về phía Vương Lâm, mở miệng nói: "Vương Lâm, ngươi có nguyện làm đệ tử ký sanh của ta hay không?" Vương Lâm vo vàng gật đầu bái tạ. Chu Cẩn nheo mắt lại mà nhìn. Tu vi của Phượng Loan và hắn tương đương đều là nguyên anh sơ kỳ. Nhưng đạo lữ song tu của nàng là Dương Sâm lại có tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ. Vì một chuyện nhỏ nhặt mà đắc tội với hai tu sĩ nguyên anh kỳ thì thật không đáng. Chu Cẩn hừ nhẹ một tiếng, nói: Phượng Loan sư muội đã đồng ý nhận hắn làm đồ đệ thì ta sẽ không truy cứu nữa. Thân phận của người này tạm thời đặt qua một bên. Lúc này đang lâm vào đại chiến, với tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn, chỉ sợ là trên chiến trường cũng khó mà bảo vệ được suốt đâu. Nói xong, hắn vung tay áo, xoay người bỏ đi. Ba vị tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại, ngoại trừ một người bay về phía Phượng Loan. Hai người kia cũng lắc đầu cười khổ, tản ra. Người bay về phía Phượng Loan chính là một trung niên văn sĩ. Đó cũng chính là người khiến cho Chu Cẩn phải e ngại. Tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Dương Sâm hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi thở dài nói với Phượng Loan. "Loan muội, người này là thế nào?" Phượng Loan lạnh lùng nhìn trung niên văn sĩ, nói Nếu không nhờ hắn, Hồng Nhi chắc chắn đã chết ở trong chiến trường ngoại vực rồi. Năm đó, nếu không phải có ý kiến của ngươi thì tại sao Hồng Nhi lại phải đi vào nơi nguy hiểm như thế? Trung Nguyên Văn Sí trầm mặc một lúc rồi xoay người khom lưng bái vương Lâm một cái thật sâu. Sau khi đứng dậy, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc phù. Tay phải hắn khẽ miết lên đó một cái. liền ném về phía Vương Lâm trong miệng nói: "Ngọc phù này là do ta luyện chí thành pháp bảo cấp nguyên anh. Ta đã thu hồi thần thức của mình. Ngươi đem tí luyện có thể làm một thứ để bảo mệnh. Tiên nhịch tác giả Nhí Căn thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udiochuyen.org. Truyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 137. Toả quốc đại trận. Nét mặt Vương Lâm vừa vui mừng vừa sợ hãi. Hắn nhanh chóng nhận lấy ngọc phù rồi vội vàng bái tạ. Sau khi Trung Biên Văn Sí đưa xong ngọc phù liền không để ý tới Vương Lâm nữa mà bay vào trong Phượng Sa cùng với Phượng Loan nhỏ giọng nói chuyện. Sau khi thấy Trung Biên Văn Sí đi vào Phượng Sa, hắn liền cáo lui, bay ra khỏi xem đi vào trong đám đại quân tu sĩ. Biên giới của Hỏa Phần quốc sát với Tiên Vũ quốc. Ngoài trừ đám tu sĩ đang di chuyển thì sơn chúng cũng dắt lục tục kéo đến. Sau khi Hỏa Linh thú biến dị liền rất ít tấn công con người. Mục tiêu của chúng bây giờ chỉ còn lại có một mình Vương Lâm trong đám đại quân tu sĩ. Thời gian lặng lẽ trôi đi, đám hỏa linh thú vẫn chậm rãi đuổi theo đại quân tu sĩ. Số lượng của chúng càng lúc càng đông. Một bầu không khí nặng nề đeo bám trong lòng đám tu sĩ. Ở biên giới của Hỏa Phần Quốc có một cái bồn rất lớn. Sau khi đại quân tu sĩ bay đến đây, tứ đại phái cũng với một số đại gia tổ tu chân liền họp mặt. Tổng cộng có 19 tu sĩ đặc tới Nguyên Anh kỳ mật đàm với nhau. Sau cuộc mật đàm, 19 vị tu sĩ từ trong đại quân bay lên bầu trời. Một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Lạc Hà Môn trầm giọng nói: "Sau nhiều năm tra xét, Lạc Hà Môn chúng ta đã tìm được vị trí của Hỏa Linh Vũ Tổ. Đó cũng chính là nơi mà Hỏa Linh thú được sinh ra." Nếu có thể phong ấn được nơi này, nhất định có thể kiềm chế tất cả các ngọn núi lửa khác. Đến lúc đó, chỉ cần dựa vào tòa quốc đại trận mà các vị tiền bối lưu lại trong mấy ngàn năm qua là có thể giam cầm được Hỏa Linh thú. Trung biên nam tử có khuôn mặt hồng hào của Tà Ma tông liếc mắt nhìn một cái, tự nhẹ nói: Nếu lão tổ tông đã có sự đề phòng thì vì sao lúc đầu không tiêu diệt hết đi bọn phải lưu lại Trần Pháp làm gì? Ba tu sĩ nguyên anh kỳ của Thi Âm tông không có oan tài tiết sau, hiển nhiên là đã thu xác. Thời gian cho đến lúc chính thức đoạt xá cũng sắp đến gần. Nét mặt của ba người đó là cứng hờ nhất, giống như cho dù có chuyện gì cũng không thể làm cho bọn họ chú ý. Nếu không phải do linh khí của Hỏa Phần Quốc trở nên cuồng loạn khiến cho họ không thể khôi phục thì còn lâu họ mới đến tham dự vào chuyện này. Tống lão tổ của Chiến Thần Điện liếc mắt nhìn quanh, nói: "Lão tổ tông của Hỏa Phần Quốc, chúng ta cũng không có khả năng tính được chuyện núi lửa bộc phát và sự uy hiếp của Hỏa Linh thú. Mà cho dù là tính trước thì chỉ sợ cũng không thể tránh được." Vì vậy ở đây nỗ lực cả ngàn năm bố trí ra tòa quốc đại trận, lưu lại cho mọi người một đường sống đát là đủ lắm rồi. Các vị đạo hữu, chúng ta bắt đầu thôi." Lão nhân họ Tống nói xong, đám trung niên văn sĩ, võ loan, tổng tổng sáu nguyên anh kỳ tu sĩ của chiến thần điện đều đứng trúng một chỗ, tuy nhiên phương vị lại khác nhau. Trong tay mỗi người đều kết xuất một thủ ấn kỳ dị. 6 người bọn họ cùng nhau quát lên một tiếng. 6 đóa hoa sen từ tay bọn họ bắn ra, rơi xuống cách bồn ở hướng đông. Một tiếng đồng vang lên. Từ cách bồn có một làn sương mù màu đỏ tỏa ra. Kế tiếp là Lạc Hà Môn Tà Ma Tông Thiên Âm Tông. Chỉ thấy vô số đóa sen từ trên trời giáng xuống, rơi vào vị trí các hướng nam, tây, bắc. Những tiếng động càng thêm dữ dội, những làn sương mù màu đỏ bốc lên càng lúc càng nhiều. Sau khi bay lên không trung, chúng liền ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành vô số hình thù. Nhưng cuối cùng ở trong khoảng không hình thành một cái phù hoàn. Trong lúc này, mấy vị tu sĩ nguyên anh kỳ của các gia tộc tu chân đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ vỗ mạnh vào trán, phất ra nguyên anh, nhanh chóng bay lên không. Sau khi Nguyên Anh tới trước Vũ Hoàn liền hơi có chút chần chừ. Chu vị đạo hữu tán tu còn chưa hành động thì còn đợi đến lúc nào? Trong giây lát, một vị tu sĩ của Lạc Hà môn quát lên. Một Nguyên Anh đang chập chờn trước Vũ Hoàn, phát ra thanh âm the thé. Chu vị đạo hữu Nếu tứ đại phái đã lấy bộ anh đan ra tặng thì chúng ta cũng được mù lại trăm năm linh lực. Ta đành liều mạng vậy." Nói xong, thân thể Nguyên Anh khẽ động, hai tay bắt ấm cầm lên một tiếng, rồi vọt vào trong vụ hoàn. Trong nháy mắt, thân thể Nguyên Anh hoàn toàn dung nhập vào trong vụ hoàn, không thể phân biệt được. Đám Nguyên Anh còn lại cũng đều cắn răng đi vào. Trong nháy mắt kích thước vụ hoàn vẫn không có gì thay đổi Nhưng lại phát ra một chút linh lực giao động Đám tu sĩ tiền bối của hỏa phần quốc Để phòng ngừa núi lửa bột phát nên đã bày ra tòa quốc đại trận Chẳng những bắt bốn đại môn phái phải xuất lực Mà còn cần tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự xuất ra Nguyên Anh nhập vào bên trong Có như vậy mới làm cho trận pháp vận chuyển không hề có kẽ hở chính thức tòa quốc Ứt sắc trên vụ hoàn càng lúc càng đậm, từ từ bay lên không trung tới một vị trí rất cao. Ngay sau đó, vụ hoàn đột nhiên khuếch tán, nhanh chóng tạo ra bốn phía của hỏa phần quốc. Những nơi mà vụ hoàn đi qua, tất cả những ngọn núi lửa đều xuất hiện một đám sương mù màu đỏ. Đám sương mù đó nhanh chóng bị hút vào trong vụ hoàn, khiến cho tốc độ khuếch tán của nó lại càng nhanh hơn. Hoảng chừng một mén nhăn, Vũ Hoàn dát lan khắp hỏa phần quốc. Một cái lồng màu đỏ giống như một cái bát từ trên cao chụp xuống toàn bộ hỏa phần quốc. Toả quốc đại trận đã được mở thành công. Một khi toả quốc đại trận được mở ra, ngoại trừ những người bình thường có thể đi lại ra, tất cả tu sĩ hay linh thú, cứ là người có được năng lực thần thông đều không thể ra vào. 19 vị tu sĩ nguyên anh của tứ đại phái Ngay khi đại trận mở ra liền nhanh chóng lùi lại. Trong đó có mấy người đỡ lấy thân thể tán tu Nguyên Anh kỳ đưa về gia tộc. Nếu người nào không có gia tộc thì thống nhất đưa về Lạc Hà môn. Mấy vị tu sĩ của Lạc Hà môn đứng ngoài đại trận, khom lưng cúi đầu cao giọng nói: "Chư vị đạo hữu cứ an tâm hộ trận. Lạc Hà môn chúng ta xin bảo đảm an toàn cho thân thể của các vị." Toàn quốc đại trận này chỉ có thể suy chỉ 3 tháng. Sau 3 tháng, khi chúng ta đã ổn định ở Tiên Vũ quốc, chắc chắn khi đó thượng cấp tu chân quốc cũng sẽ phái người đến đây diệt họa linh thú. Đến lúc đó, bọn ta sẽ tự mình đến đây nghênh đón chư vị trở về. Sau khi nói xong, tu sĩ nguyên anh kỳ của ba phái còn lại cũng đều khom lưng ôm quyền thể hiện rõ sự chân thành của mình. Sau khi tòa quốc đại trận được mở ra, tất cả hỏa linh thú đều gầm sống tức giận. Bọn chúng liên tục công kích vào cái lồng màu đỏ phía trên cao. Nhưng mặc cho chúng công kích thế nào vẫn không thể phá nổi. Tạm thời ngăn được sự truy kích của hỏa linh thú, đại quân tu sĩ liền đẩy nhanh tốc độ. Chỉ thấy kiếm quang xập trời vượt qua biên giới của Tiên Vũ Quốc. Ở biên giới của Tuyên Vũ Quốc có một số lượng quân đội của phàm nhân chiếm đóng. Những người đó ngơ ngác nhìn kiếm quang bay đầy trên đầu. Chẳng cần người nào phải hét lên, tất cả bọn họ đều quẳng vũ khí trong tay, quỳ súng sập đầu bái lạy không thôi. Trong đám quân đội đó có một trung niên nhân mặc đạo bào. Hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nét mặt tái nhợt, thì thào nói: "Đây, đây là tu sĩ Hỏa Phần Quốc. Hắn hít một hơi thật sâu, nét mặt đại biến nhanh chóng lui lại phía sau. Nhưng đúng vào lúc đó có mấy tiếng cười khằng khặc từ trên bầu trời vọng tới. Một vị tu sĩ vết đan vì của Tà Ma tông đạp kiếm quang bay tới. Một tia sáng chợt lóe lên, ba thanh phi kiếm từ các góc độ khác nhau đâm xuyên qua cơ thể vị tu sĩ kia. Người đó kêu lên một tiếng bi thảm, thân thể bị đứt thành mấy đoạn, máu văng khắp nơi. Đám quần đội phàm nhân lập tức giải tán. Ngay cả tướng quân của họ cũng lập tức bỏ chạy trối chết, sợ bị liên quan. Vạn đạo kiếm quang trong nháy mắt tiến vào trong Thiên Vũ Vực. Khi tới một ngọn núi gần biên giới Cốt Sương Bồ Ba phủ, một lão nhân có nét mặt âm lãnh chợt xuất hiện trước đại quan tu sĩ Tay phải lão phất nhẹ một cái, hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp lên trên ngọn núi Một đảo kim quang từ ngọn núi tỏa ra, hóa thành một vòng sáng cố gắng ngăn cản bàn tay đó lại Trong vòng sáng có hơn một ngàn tu sĩ đang bối rối nhìn lên trời Một lão bà tóc bạc bay ra quát lớn Đảo hữu hỏa phần quốc Các ngươi có ý gì? Chín thân điện dương sâm khẽ nhoáng lên một cái, xuất hiện trên vòng sáng. Nét mặt hắn hoàn toàn bình thản, tay phải chụp một cái lập tức từ trên vòng sáng phát ra những tiếng đồng lớn. Trong phút chốc, vòng sáng đã bị nghiền nát, biến mất không còn dấu vết. Ánh mắt lão bà co lại, không nói tiếng nào nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Thoáng cách đã ra ngoài 10 sẵng. Đột nhiên trên tầng mây trước mặt chợt hiện lên thân hình của Dương Sâm. Hắn lạnh lùng nhìn lão bà rồi không nói tiếng nào, vung tay lên một cái. Lão bà kêu to một tiếng, xuất ra Nguyên Anh. Nguyên Anh vừa mới xuất hiện, bản thể của bà ta đã bị một nguồn năng lượng mang tính hủy diệt đánh cho nát bấy. Lão bà kinh hãi run rẩy. Tu vi của lão bà mới tới nguyên anh sơ kỳ, nhưng thực lực của đối phương lại là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Tu vi như thế này cho dù là khắp tiên vũ quốc cũng không vượt quá ba người. Trong lòng lão bà không hề có chút ý định phản kháng nào hết. Ngươi chạy không thoát đâu. Dương Sâm hừ nhẹ một tiếng, cất bước đuổi theo. Tạm thời không nói tới chuyện của Dương Sâm nữa mà chuyển đến không cảnh nơi ngọn núi kia. Sau khi vòng sáng bị đánh nát, tu sĩ trúc cơ kết đan kỳ của Thoạt Phần Quốc nhanh chóng lao lên, gặp người là giết. Chỉ trong nháy mắt trên ngọn núi máu chảy thành sông, không còn sót một mảng sống. Một ngọn núi to lớn đã bị bốn đại tông phái chiếm cứ. Hơn vạn đệ tử dừng chân trên ngọn núi. Trên bầu trời Ngoài Trừ Dương xâm ra, 18 vị tu sĩ Nguyên Anh còn lại đang lơ lửng trên đó. Ánh mắt tấm tu sĩ của Chiến Thần Điện lóe lên quang mang trong giọng tràn ngập sát khí, nói: "Đây là một cuộc chiến không có đúng sai. Nếu như trong vòng 3 tháng chúng ta không thể đặt chân ở Tuyên Vũ Quốc thì lúc đó Hỏa Linh thú phá trận mà ra." Tuy nhiên, Hỏa Linh thú cũng không đáng sợ. đáng sợ ở đây là không có thiên địa linh khí mà tu luyện. Chiến thần điện, Tà Ma tông, Lạc Hà môn thi ăn tông sẽ liên kết lại với nhau thành một liên minh gọi là Hỏa Phần Minh. Hàm là đệ tử của Liên Minh có tu vi trúc cơ kỳ sẽ được nhận một loại bảo vật có cấp mật kép nan kỳ. Mà tu vi kép nan kỳ thì được nhận một pháp bảo có cấp vật nguyên anh kỳ. Trong chiến tranh, ai đoạt được vật phẩm gì, liên minh sẽ không đoạt lại. Các phi đệ tử, đây là một trận chiến, nhưng ta hy vọng các ngươi hãy coi đó là một cuộc xâm lược vì sinh tồn." Một vị tu sĩ nguyên anh của Lạc Hà môn Ho Khan vài tiếng, nói: "Ngoài trừ pháp bảo ra, mỗi người các ngươi sẽ được phát một cái ngọc phù trên ngọc phù có ghi lại số lượng địch nhân bị các ngươi giết. Cứ giết được 100 người có tu vi ngưng khí kỳ, hoặc 10 người có tu vi trúc cơ kỳ thì sẽ được 10 khối trung phẩm linh thạch. Còn giết được 20 người có tu vi trúc cơ kỳ hay một người có tu vi kết đan kỳ thì, thì được tặng 10 bình linh dược. Tiên nghịch. Tạ sa. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 138 thiên ly đàn nguyên anh tu sĩ của lạc hà môn có một lão giả khô gầy tiến ra hắn hắc bảo trên mặt chứa đầy những nếp nhăn ánh mắt mờ mịt xem ra tinh thần vẫn chưa vực được dậy lúc này hắn khàn khàn nói Từng thắng ai xếp được nhiều người nhất thì được lấy một viên tiên ly đan. Ba chữ tiên ly đan vừa thoát ra khỏi miệng lão, Vương Lâm rõ ràng nhận thấy được những người ở đây đều lộ ra hơi thở trầm trọng, hô hấp phồn dập. Trong trí nhớ của Mã Lương cũng có lý giải qua tiên ly đan, bây giờ tiên ly đan cực thiếu trong toàn bộ Hỏa Phần Quốc cũng không vượt qua 30 viên. chân phẩm linh đan của hỏa phần quốc này có tác dụng gia tăng tỉ lệ kết đan thành công. Nếu tu sĩ kết đan gì ăn vào tuy không thể trực tiếp tăng lên cảnh giới tiếp theo, nhưng có thể trực tiếp làm vững trụ cột. 30 viên còn lại này đã bảo quả từ mấy ngàn năm trước tới nay. Kế tiếp, ước chừng có 5000 tu sĩ bị chia làm nhiều đội ngũ tiến lên nhận nhiệm vụ, Vương Lâm cũng ở trong số đó. Sau khi nhận nhiệm vụ các đội ngũ đều tản đi khắp nơi tiến hành từng bước xâm lấn, kế gặp được tu chân giả là rất sạch sẽ. Xung quanh luôn có nguyên anh kỳ cao thủ tiến hành dò xét bốn phía, tùy thời có thể trợ giúp chống từ lại nguyên anh kỳ cao thủ của đối phương. Vương Lâm bị phân đến đại đội thứ 10, tiểu đội 8, tiểu đội 8 tổng cộng có gần 30 thành viên, tất cả ở trong môn phái khác nhau. trong đó trúc cơ kỳ có 5 người, còn lại là ngưng khí kỳ tầng 13, 14. Dẫn đầu đội ngũ là Tiết Đan kỳ tu sĩ của Tà Ma tông, còn chiến thần điện không biết vì sao chỉ có một mình Vương Lâm xuất hiện. Bọn họ nhận nhiệm vụ trở thúc đại đội 10 chiếm lĩnh một chỗ trung hình linh mạch ở binh cảnh. Thân là trúc cơ kỳ tu sĩ của Chiến thần điện Vương Lâm được một kiện kết đan bảo, kiện đan bảo này uy lực cũng không phải là lớn. Bởi vì số lượng của nó rất nhiều, cho nên trên cơ bản nó là kiện đan bảo thượng lượng kém nhất. Nói là yếu cũng không phải điều gì quá đáng. Trước khi Ly Khai khỏi Chiến Thần Điện, Phượng Loan đã cho người gọi Vương Lâm tới. Trong một tòa lầu các, Phượng Loan đứng bên cạnh cửa sổ, Nhìn về phía xa của Hỏa Phần Quốc, một hồi lâu sau mới tung ra một ngọc giản, mở miệng nói: "Hồng Nhi từng nói, ngươi tại vực ngoại không gian có biểu hiện rất mạnh, vì sao bây giờ tu vi thể hiện ra chỉ có chút cơ trung kỳ?" Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua một cái, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, ngọc giản này ghi chép hơn nửa là bản đồ Trên bản đồ đánh dấu bảy tám quốc gia của họa phần quốc kèm theo đó là ghi trú lại rõ ràng cấp bật của quốc gia đó và các loại tài liệu đầy đủ. Hắn chầm ngâm một chút, ánh mắt trợt lói lên quang mang trong lòng đại khái hiểu được vài phần ý tứ trong lời đối phương. Phượng loạn khoát tay chặn lại, nói, bản đồ này tổng cộng có ba phần. Nếu ngươi có thể giết chết 50 trút cơ tu sĩ, ta sẽ cho ngươi thêm một phần. Tới khi chiến tranh chấm dứt, nếu có thể giết 150 người thì phần cuối cùng ta sẽ đưa cho ngươi. Đi xuống đi. Vương Lâm không nói hai lời lập tức xoay người rời đi, Phượng Loan nói hắn đã đoán ra được vài phần, trên đời này không có cái gì là giá rẻ cả, chỉ có trao đổi bất bình đẳng mà thôi. so sánh với trước đây mà nói, hỏa phần quốc, nguyên anh tu sĩ nhất là tụng loan đều có chút nhân tình, bởi vì chuyện chu tử hồng trông lên muốn ngăn chẳng hắn đoạt xác. Còn về phần bản đồ thì rất rõ ràng nếu người có thực lực vậy nó sẽ thuộc về ngươi, còn nếu người thực lực yếu mà chết trên chiến trường thì không trách được ai. Vương Lâm vốn không có ý định tham dự chiến tranh tranh hai nước, nhưng lúc này trong lòng lại thay đổi chủ ý. Bản đồ chỉ là lý do thứ nhất, quan trọng hơn chính là thiên mi đan. Có thể sa tăng tỷ lệ kết đan thành công, cho nên Vương Lâm bắt buộc phải làm theo kế hoạch của hắn. Từ khi tu luyện Hoàng truyền Thăng Khiếu huyết đạt được ba hàn đan, vốn đã có tỷ lệ thành công rất lớn, nhưng trong đó vẫn có tỷ lệ thất bại. Vương lâm kỳ vọng rất nhiều vào kết đan kỳ, một khi có thể kết đan thành công, như vậy hắn sẽ trở thành nguyên anh kỳ để nhất nhân. Cho nên, hắn không cho phép có nửa điểm sai lầm, nếu có thiên ly đan cùng hoàng tuyển thăng khiếu huyết phụ trợ, hắn có thể nắm giữ 8-9 phần thành công. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia sát khí. Đội ngũ xâm lấn của Hỏa Phần Quốc tại ngày thứ 2 sau khi phân tán ra, 10 người Nguyên Anh kỳ ở trong phương Viên Ngàn chạm, nếu thấy Nguyên Anh kỳ của đối phương xuất hiện thì lập tức ngăn chặn. Một đội ngũ ước chừng 30 tu sĩ đạt kiếm quang bay về hướng bắc, dừng lại tại đỉnh một ngọn núi hoang vu. Một người có tướng mạo bình thường, nhưng hai mắt lại không ngừng lộ ra quang mang, lạnh giọng nói: Đại đội thứ 10 tu sĩ bắt đầu tấn công linh mạch trung cấp của Tiên Vũ Quốc. Đối phương chắc chắn sẽ cho người tới đây trợ giúp, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản nhưng người trong phương viên 500 dặm tiến lại gần đây. Các ngươi lập tức tản ra, nếu phát hiện điều gì thì báo cho ta biết. Dứt lời, lão giả Khoan Chân ngồi xuống, nhắm mắt không nói gì. Lão Sảng này chính là đội trưởng tiểu đội thứ 8 chương tự lực. Nguyên Anh kỳ cao thủ của tà ma tông. Đối với đám tu sĩ phù hạ của mình, hắn xem trọng nhất năm chú cơ kỳ tu sĩ, ngoài ra những người còn lại hắn không thèm để ý tới. Vương Lâm tiến lên trước, nhanh chóng bay đi tới một cây đại thụ thì hạ xuống ngồi thổn lạc. Vì phần những người khác cũng đều tản ra, tự tìm chỗ ngồi xuống trong khoảng thời gian ngắn bốn phía xung quanh ngoài tiếng hít thở rất nhỏ ra thì vô cùng yên tĩnh. Trương Tử Lực mở mắt ra, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn bốn phía, trong lòng đối với vị trí được an bài của mình rất bất mãn. Với suy nghĩ của hắn, mình hẳn phải được phân vào trong đại đội thứ nhất đi càn quét môn phái mới đúng. Như vậy còn có thể chiếm được một ít chỗ tốt, nhưng ở chỗ này để ngăn trở viện trở đối phương thì còn không biết đến bao giờ mới gặp địch nhân thật sự là vô vị ạ. Thời gian chầm chầm trôi qua, bỗng nhiên Vương Lâm mở hai mắt, nhìn về phía xa, khói miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trương Tử Lực cũng nhận ra điều gì thường, lập tức đứng lên nhìn về phía xa thì thấy mười đảo kiếm quang đang cấp tốc bay lại. Trương Tử lực liếm môi, há miệng phun ra một đạo quang mang quang mang vừa liêm lập tức hóa thành một thanh kiếm dao. Hắn vung tay lên thanh kiếm dao liền bắn ra xa, cùng lúc miệng âm hiểm cười vài tiếng quát: "Giết!" Sứt lời, hắn bước lên trước một bước thân thể như lời kiếm được xuất ra, tốc sĩ của tiểu nổi 8 ở 4 phía lập tức bay ra ngăn cản 10 người kia giữa không trung. Song phương căn bản không nói lời nào, vừa nhìn thấy đối phương lập tức tiến hành động thủ, 10 người của tuyên vũ quốc không có kết đan kỳ tu sĩ toàn bộ đều là trúc cơ kỳ. Bọn họ vừa nhìn thấy chương tự lực đến lập tức 8 người phân ra hình thành một loại giấm trận cổ quái. Chương tự lực bị 8 người này lập thành kiếm trận bao vây khiến cho trong thời gian ngắn không thể thoát ly, hắn sống lên những tiếng giận dữ. Còn thừa lại 7 người thì bắt đầu cùng với 8 người của đội 8 tiến hành sao thủ. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, hắn không hề muốn trì hoãn thời gian, bản đồ cùng Thiên Ly đan hắn bắt buộc phải đoạt được. Lúc này thân thể vừa động, phi kiếm trong nháy mắt bắn ra, chỉ trong vòng một cái chớp mắt, một chút cơ khí tu sĩ của đối phương đã bị xuyên thủng ngực, khiến cho đại lượng máu tươi tràn ra. Cực cảnh thần thức được Vương Lâm phát tán ra xung quanh, sáu trúc cơ kỳ tu sĩ còn lại của đối phương bỗng cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó phi kiếm thoáng xuất hiện đâm thủng ngực từng người của đối phương. Người ở bên ngoài đứng xem, nhìn thấy bảy tu sĩ trúc cơ kỳ chết dưới phi kiếm của Vương Lâm, cũng không một ai biết được những người này trước khi chết thì thần thức đã tan biến. Bảy người trong nháy mắt bị giết chết. Song Phương toàn bộ ngây người ra, mặc kệ là Trương Tử Lực hay những người đang vây khốn Trương Tử Lực cùng thành viên đội 8, toàn bộ đều không tin vào mắt mình, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm. Thanh phi kiếm lúc này đã quay lại ngơ lượn trên đầu Vương Lâm, nó tản mát sát khí tức âm hàn. Tám người đang vây khốn Trương Tử Lực, sắc mặt tái nhợt, trong đó một người khẽ quát, rút lui. Ngay sau đó tám người nhanh chóng lui về phía sau, không để ý tới Trương Tử. Trương Tử lật liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt lộ ra chút kinh ngị, hắn tự nhận bản thân không thể trong chớp mắt phết chít được bảy chút cơ kỳ tu sĩ. Nội tâm thầm đoán Vương Lâm nhất định ẩn tàng tu vi, thí cho nên thoạt nhìn mới chỉ là trúc cơ trung kỳ. Hắn thầm mắng, nhưng lại nghĩ phương pháp ẩn giấu này thật tốt. Nói không ngừng đối phương nhìn thấy rất khinh thường, sau đó sẽ lộ ra những sơ hở chết người. Bất quá, lúc này cũng không trọng yếu, tám tên trúc cơ kỳ tu sĩ vừa rồi không biết sử dụng kiếm trận gì mà có thể vây khốn kết đan kỳ tu sĩ. Chuyện này quá mức mất mặt, nhất là sự việc lại xảy ra ngay trước mắt đội viên của mình. Sắc mặt Trương Tử Lực ân trầm thân thể hơi động, nhanh chóng đuổi theo. Mắt thấy sắp đuổi kịp thì không biết tám tên trúc cơ kỳ tu sĩ đó sử dụng pháp thuật gì khiến cho, cho toàn thân đột nhiên thoát ra khí thể màu trắng. Khi khí thể này vừa xuất hiện, lập tức bao quanh hai chân bọn họ, tốc độ trở nên nhanh hơn gấp đôi. Trương Tử Lực cười lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết, ấn lên ngực của mình một cái, xuất ra một viên kim đan với linh khí ng ng đậm. Theo bàn tay huy động của hắn, nó nhanh chóng phá không đuổi theo tám người phía trước, liên tục đánh lên lưng ba người mới thu hồi kim đan. Ba người bị kim đan đánh trúng miệng phun máu tươi, thân thể ở giữa không trung rơi xuống đất. Năm người còn lại cũng không thèm liếc mắt nhìn đồng đội lấy một cái, mà trực tiếp phát huy cực hạn tốc độ của mình để chạy thoát. Trương Tử Lực hừ nhẹ một tiếng, thì đột nhiên năm người ở phía xa thân thể hơi lảo đảo rồi rơi xuống mặt đất. Trương Tử Lực ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Vương Lâm từ xa nhanh chóng bay tới thần sắc hắn không khỏi khẽ biến, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được tiếng truyền âm của Vương Lâm. Đằng sau đang có không dưới 100 tu sĩ đang bay tới. Lời nói với truyền tới, Vương Lâm đã bay vượt qua Trương Tử Lực trong nháy mắt lao ra xa. Lúc này, chương tự lực thấy được cối chân trời xuất hiện một trăm đảo kiếm quan bay tới, hắn lập tức quay đầu chạy trốn, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy vương lâm đâu nữa, trong lòng không khỏi mắng thầm vài câu. Những thành viên khác của tiểu đội tám thấy tình hình không tốt đều lui lại về phía liên mạch. Vương lâm sau khi rời ra xa, mắt thấy bốn bề vắng lặng, hắn đáp xuống đất. Dầm chân một cây sau đó thân thể chui vào lòng đất triển khai thổ đồn thuật bỏ chạy về phía tây Hắn vừa mới xếp 12 trúc cơ tu sĩ còn thiếu 38 người nữa mới có thể đoạt được thêm một phần bản đồ Tuy nói nhiều người hành động cùng sẽ tăng độ an toàn Nhưng nếu muốn lấy được thiên ly đan thì hắn buộc phải hành động một mình Trăm đảo kiếm quan chỉ trong nháy mắt đã vượt qua vị trí của vương lâm bay về phía linh mạch đợi khi bọn chúng đi qua, Vương Lâm mới từ dưới đất chui lên, lạnh lùng nhìn theo. Tiên nghịch, tác giả: Nhí Căn, thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudidi.org. Quyền hay: Tu chân Tuyết Ảnh. Chương 139. Giả đàn cảnh giới mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn đoàn người đó mặc dù di si chuyển rất nhanh nhưng thủ độn thuật của Vương Lâm lại càng huyền diệu. Ở phía sau nhìn thì chỉ thấy hơn 100 tu sĩ đang cưỡi phi kiếm bay đi trong khoảng khắc đã đi tới chỗ linh mạch. Linh lực nơi đây ba đồng rất lớn, trên mặt đất có một cái hố to, khắp nơi đều là hài cốt cục tay cục chân. Làn gió nhẹ thổi quang mang theo mùi vị thanh tươi đập vào mặt những người ở đây. Khi hơn trăm tu sĩ tới đây, trong nháy mắt vô số tu sĩ của Hỏa Phân tộc từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Chiến đấu nhanh chóng bắt đầu. Cùng lúc đó, tám đạo kiếm quang khô to to từ xa bay đến, từ trên tám đạo kiếm quang đó tản mát xa khí tức cường đại. Vương Lâm lướt mắt nhìn qua đã nhận ra đây là tám nguyên anh kỳ cao thủ của đối phương. Bọn họ vừa mới tiến tới Đát Bỉ Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Hỏa Phần Quốc nhìn chăm chút. Sau đó nguyên anh kỳ cao thủ của hai bên lập tức đồng thủ ngay tại chỗ, pháp bảo phi kiếm tầng tầng lướt lướt. Từng tiếng nổ vang lên không ngớt, giờ phút này thiên địa xung chuyển, phong vân biến sắc. Ngay sau đó, xuất hiện thêm một đội ngũ trăm tu sĩ của Tiên Vũ Quốc kiện thân, bọn họ nhanh chóng gia nhập vào trận hỗn chiến. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn lướt qua một chút, cực cảnh thần thức hóa thành một tia điện điện màu đỏ, từ dưới mặt đất bỗng thoát ra hướng về phía Song Phương đang giao chiến. Tại khu vực trúc cơ kỳ tu sĩ của Tuyến Vũ Quốc đang sử dụng phi kiếm giết địch, sau khi chém chết một ngưng khí kỳ tầng 15 định tiếp tục truy kiếm, đột nhiên một đạo hồn quang hiện ra. Trong đầu hắn giống như bị một chiếc búa nện vào, ánh mắt tối sầm lại, thần thức không gặp bất cứ trở ngại nào mà tan vỡ thành mảnh nhỏ, thân thể hắn ở giữa không trung rơi xuống. Tám trúc cơ kỳ tu sĩ của Tiên Vũ Quốc đang tạo thành kiếm trận phay hỗn một kiếm đa kỳ cao thủ, sau khi hồng quang xuất hiện, thân hình tám người đồng thời chấn động, ánh mắt đỏ lại, thần thức giống như bị một bàn tay to bóp lấy làm cho tiêu tán. Thân thể mất đi linh hồn điều khiển lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Tiếp danh kỳ cao thủ bị nhốt bên trong ngẩn người ra, nhưng thời cơ để thoát ra trước mắt làm hắn không suy nghĩ nhiều, vội vàng rời xa địch nhân. Một xạ đan tu sĩ của Tiên Vũ Quốc bằng vào phi kiếm cấp nguyên anh đắt liên tiếp tránh phía mấy cao thủ cùng sai, sau đó há miệng cười lớn. tay trái hắn túm lấy cổ một nữ trúc cơ kỳ tu sĩ, tay phải kéo mạnh xuống, chiếc ngực nữ tu sĩ lập tức lộ ra chiếc yếm màu hồng. Nữ tu sĩ hoảng sợ thét lên một tiếng chói tai, lộ ra vẻ nhũ nhợt, vô lực. Giản Đan tu sĩ khẽ liếm đôi môi, ánh mắt lộ ra vẻ săn tạc, bắt lấy nữ tu sĩ nhanh chóng nuôi lại phía sau. Không đợi hắn rời đi xa, trước mặt bỗng thấy hồng quang xẹt quá, thân thể hắn run rẩy vài cái, sau đó vô lực buông nữ tử trong tay ra, thân thể giống như sao trời từ giữa không trung rơi xuống. Phi kiếm của hắn vốn sau khi mất đi sự thống chí của chủ nhân chẳng những không đình chỉ phi hành, ngược lại còn nhanh chóng lao xuống mặt đất. Ở trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cánh tay bắt lấy phi kiếm, rồi lại biến mất vào lòng đất. Khi càng lúc càng nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ vô phiên vô cứ từ trên trời rơi xuống làm cho các cao thủ của Tiên Vũ quốc chú ý tới điều này. Một tiết đan kỳ tu sĩ mặc áo bào màu, màu tím nhìn chằm chằm vào một vị trí trên đất, tay phải chỉ xuống, không biết hắn dùng phương thức si truyền tin đi Chỉ thấy trong nháy mắt đã có hơn 10 trúc cơ hầu kỳ tu sĩ nhanh chóng rời khỏi chiến trường theo hướng tay của hắn la tới. Thần sắc Vương Lâm vẫn tỉnh táo, quay người sử dụng thổ độn thuật không nhanh không chậm rời đi. Trong 10 tên trúc cơ hầu kỳ có 1 tên cầm la bàn trên tay, căn cứ theo hướng mũi kim của la bàn chỉ mà đuổi theo Vương Lâm. Sau khi rời đi hơn 10 sập Vương Lâm liền ngừng lại nghỉ ngơi cực cảnh thần thức nhanh chóng được phát tán ra xung quanh. Ở trước mặt chút cơ kỳ tu sĩ, Vương Lâm chính là quân Vương, sinh tử của bọn họ sẽ do hán quyết. Mười người thậm chí ngay cả động tác cảnh báo cũng không kịp làm ra đã bỏ mạng ngã xuống đất. Thần thức nhanh chóng tan biến, hai mắt không còn chút ánh sáng nào. Bây giờ Vương Lâm đã không còn là thiếu niên thuần phác ngày trước nữa, không còn tâm tư thương xót người khác, hễ là ai cản trở bước tiến của hắn đều phải giết. Trên chiến trường không có đúng sai, chỉ có sinh và tử. Nếu trong lòng có chút thương xót, vậy người chết nhất định là hắn. Thuộc tính của cực cảnh vừa mang tới cho Vương Lâm lực lượng to lớn, cũng lặng yên làm cho tính cách của hắn thay đổi. cực cảnh, không chỗ nào không làm cho người ta đạt tới cực hạn, nếu đi vào con đường tránh đảo phẩy thì người đó coi như một đời tiên hiệp, hết áp như cầu trảm yêu chư ma. Nếu đi vào ma đạo vậy tuyệt đối sẽ trở thành vạn ma chi vương trở nên vô cùng cực đoan. Sẽ khiến cho người trong ma đạo e ngại ba phần, làm nên danh hiệu ma quân. cực cảnh do bị hạn chế cho nên không có khả năng xuất hiện phong cách hành xử vừa chính vừa tà. Đơn thuần là do vương Lâm quyết định, hắn ban đầu muốn trở thành tiên hiệp, làm cho vạn người kính ngưỡng, làm cho tổ tông được vinh quang. Đáng tiếc thế sự vô thường, tư đồ nam xuất hiện Làm tính cách của hắn sinh ra biến hóa rất nhỏ, loại biến hóa này càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng khiến cho hương lâm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vinh quang cho tổ tông. Tổ tông đã đoạn tuyệt thì còn vinh quang cái gì? Thuộc tính của cực cảnh lập tức làm cho tính cách của hắn nghịch chuyển, nếu đã không thể trở thành tiên hiệp vạn người kính ngưỡng, như vậy sẽ trở thành ma quân vạn người e ngại. ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ vô tình, sau khi thu lại túi trữ vật của mấy người cũng không thèm liếc mắt nhìn thân thể bọn họ. Thân hình hắn hơi dao động đáp một lần nữa tiến vào trong lòng đất, thay đổi vị trí hướng về phía chiến trường đi tới. Nhưng lập tức hắn lại trôi lên, nhìn chiến trường phía xa trầm ngâm một chút. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra vài khối linh thạch tạo thành một trận pháp ở trên đất. Sau đó đem 10 cỗ thi thể ném vào bên trong trận pháp, mỗi một cỗ thi thể sau khi ném vào đều nổ mạnh, hóa thành máu tươi bị trận pháp hấp thu. Khi cỗ thi thể cuối cùng nổ tung, Vương Lâm tánh đầu ngón tay bắn một giọt máu tươi vào trong trận pháp. Trận pháp lập tức nổi lên một trận tử khí, tử khí này sau khi vòng vo mấy lần thì chậm rãi tiêu tán. Vài khối linh thạch trên mặt đất cũng biến mất. Nếu không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra được manh mối trong đó. Làm xong những việc này, Vương Lâm lại chui xuống lòng đất đi về phía chiến trường. Cuộc chiến của Song Phương lúc này đã đạt tới cao trào, nguyên anh kỳ tu sĩ của hai bên chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, lan tới mặt đất càng ngày càng nhiều, làm cho các tu sĩ có tu vi thấp đều phải tránh né. Đúng lúc này, kể là trúc cơ kỳ tu sĩ của Tiên Vũ Quốc liên tục vô duyên vô cứ từ trên không rơi xuống đất, khiến cho thịt nát xương tan. Khi càng lúc càng nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ tử vong một cách rường rỉ, đội ngũ Tiên Vũ Quốc đang giao chiến phải ra tình trạng hỗn loạn. Hỏa phần quốc tu sĩ lập tức nhận cơ hội này nhanh chóng tiến hành đuổi giết Trung niên nhân vừa nãy huy động người đuổi giết, Vương Lâm lúc này chau mày lại, ánh mắt như điện, cúi đầu nhìn qua tình hình dưới đất. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mặt đất, tay phải chỉ xuống, nhắm tới một kết đan khí tu sĩ ở bên người hắn, không nói lời nào lao xuống dưới. Trong nháy mắt khi kết đan khí tu sĩ lão tới, Vương Lâm liền quay người bỏ chạy. Tiết Đan Kỳ tu sĩ cười lạnh quát lên một tiếng, tay phải ấn xuống đất, nhất thời trên mặt đất xuất hiện ấm ký hình bàn tay. Ầm ầm một tiếng vang lên, Vương Lâm nhanh chóng từ dưới lòng đất chui lên, hai âm điểm nhẹ một cái, nhanh chóng chạy về nơi bố trí trận pháp. Kết đan kỳ tu sĩ lộ ra ánh mắt châm trọc trong suy nghĩ của hắn, đối phương sở dĩ có thể giết được nhiều chút cơ kỳ tu sĩ như vậy là nhờ dựa vào một kiện pháp bảo có uy lực mà thôi. Bản thân chỉ cần cẩn thận một chút, tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương. Nghĩ tới đây, hai tay hắn hơi đảo một cái, trên bàn tay đã xuất hiện một chiếc truy tử màu vàng. Sau khi chiếc truy tử xuất hiện liền giống như tên rời khỏi cung, lao đi với tốc độ nhanh như chớp. Vương Lâm cũng không thèm quay đầu lại nhìn truy tử, hắn ném ra phía sau cây Lạc Đan Bảo mà Hỏa Phần Quốc phát cho, rồi cũng không nhìn kết quả, nhanh chóng tiến về phía trước. Kiện Đan Bảo khi vừa được ném ra lập tức hóa thành nắm đấm màu bạc ngăn chặn truy tử của đối phương. Tại một khắc khi hai viện pháp vào va chạm với nhau, truy tử xoay tròn liên tục trực tiếp phá vỡ nắm đấm tiếp tục lao đi. Tốc độ của nó cũng không hề bị nắm đấm làm cho ảnh hưởng, nhanh chóng lao về phía Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm vẫn như thường trong nháy mắt khi truy tử đâm tới, thân hình hắn một lần nữa chui vào trong đất triển khai thổ độn thuật. Sau khi độn phi được vài chục thước, hắn lại chui lên mặt đất. rồi lại chui xuống cứ liên tục mấy lần đã đi tới vị trí trận pháp. Kết đan kỳ tu sĩ cũng không về hoang mang đuổi theo, vẻ trầm trọc trong ánh mắt càng đậm, hắn cao giọng nói: "Bọn chuột nhắt các ngươi ngoài trừ chui xuống đất đánh lén ra thì không còn bản lãnh gì sao?" Vương Lâm không nói một lời, sau khi đi qua trận pháp cũng không có ý định dừng lại, thân hình vẫn tiếp tục lóng lên rời đi thật xa. Đột nhiên hắn quay đầu lại kết đan kỳ tu sĩ lúc này đã bay tới trên không của trần pháp, khai. Ánh mắt vương lâm lạnh như băng, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, từ dưới đất kết đan kỳ tu sĩ trần pháp bắt đầu hoạt động từ trong nó toát ra một lượng lương U, V, Q, Q, N, tử khí. Tử khí này trong nháy mắt xuất hiện đã bao vây lấy kết đan kỳ tu sĩ trần pháp. Nhìn từ xa lại chỉ thấy sương mù màu tím đang khuếch tán ra bốn phía, nhìn không rõ được tình huống bên trong. Vương Lâm cười lạnh một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống, hắn tế xuất ra ngọc phù pháp bảo nguyên anh kỳ, nhất thời từ trên ngọc phù xuất hiện từng đạo gợn sóng lan ra xung quanh, chúng nhanh chóng bao quanh người Vương Lâm. Lúc này Thanh Truy Tử Đát La tới, nó mãnh liệt va chạm với những gợn sóng quanh người Vương Lâm, nhưng những gợn sóng này không có dấu hiệu bị nó nhìn nát. Hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn truy tử trước mặt lấy một cái, mà nhìn chằm chằm vào sương mù màu tím ở đằng xa. Từ trong túi trữ vật xuất ra phi kiếm, tay phải vuốt nhẹ lên thanh kiếm, mà đầu màu đỏ từ trong thanh kiếm bay ra. Nó lộ vẻ hưng phấn khi nhìn thấy sương mùa màu tím Ánh mắt tham lam muốn cắn nuốt nhưng thần sắc lại do dự Vương lâm hít sâu một hơi Không nói lời nào nhắm mắt lại ý thức hải bên chung Người hắn nổi lên từng đợt sóng giữ tia chớp màu đỏ không ngừng tự tụ tập trong ý thức hải Chúng ngưng tụ lại thành một đám mây màu đỏ trong giây lát thoát khỏi ý thức hải cực cảnh thần thức, lần đầu tiên không lưu lại chút nào thoát ly khỏi cơ thể hắn. Toàn bộ lực lượng tiến hành tấn kích. Khi đám mây đỏ từ trên đầu của Vương Lâm xuất ra, ma đầu lập tức lộ vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy thối lui lại phía sau. Ám mây đỏ vừa xuất hiện đã hóa thành thanh lợi kiếm, mang theo ma đầu bên người lao về phía xương mù màu đỏ. chị thấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở bên trong sương mù màu đỏ đang quanh chân ngồi, sắc mặt âm trầm. Bên cạnh hắn có một chiếc hồ lô đang xoay tròn cảnh giới, những nơi nó đi qua sương mù trầm dãi trở nên mờ nhạt, dần dần bị hấp thu. Trận pháp So Vương Lâm Phi triển là một loại trận pháp ác độc, nó gọi là Phệ huyết tiên ma trận. Loại trận pháp này kết cấu không phức tạp, Điều quan trọng là phải có huyết nhục của tu sĩ làm chủ mới có thể phát huy tức sủng của thiên ma. Vương Lâm lấy 10 thi thể của trúc cơ kỳ tu sĩ bố trí lại thành trận pháp này, trong thời gian ngắn vây hốn lấy 5 đan kỳ tu sĩ thì không có vấn đề lớn. Nếu hắn có thể lấy thân thể kết đan kỳ tu sĩ để bày trận, như vậy chỉ cần 5 thi thể là có thể giết chết những tu sĩ có tu vi dưới kết đan trung kỳ. Bước quá trận pháp này đối với phi thể lập trận yêu cầu cực cao, phải là do chính mình thiết chít mới được nếu không sẽ hạn chế tác dụng của trận pháp. To không có cực cảnh thần thức của Vương Lâm sau khi lao vào xương bổ kết đan kỳ tu sĩ lập tức cảm ứng được, hai mắt đột nhiên mở ra. Không cần Vương Lâm ra lệnh, ma đầu nhanh lao về phía trước. Nó không để ý tới hồ lô đang vây quanh thân thể đối phương mà lập tức tiến vào trong ý thức hải của hắn. Bên trong ý thức hải, thần thức của tu sĩ đó hóa thành một người tổng lồ, cực cảnh thần thức được phát huy tới cực hạn, đám mây đỏ trực tiếp tạo ra thành vô số những tia chất màu đỏ. Chúng mang theo những tia sét ầm ầm quanh kích lên thân thể người tổng lồ. Người tổng lồ này lộ ra biểu tình thống khổ. Thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, hắn shift cào huy vũ xong trường, lập tức phát tia chớp màu đỏ bị phân ra làm hai. Ngay sau đó, đám mây đỏ tiêu tán hóa thành càng nhiều những tia chớp, một lần nữa nhằm vào đối phương oanh kích. Thân hình người tổng lồ càng lúc càng nhỏ lại, nhưng xong trường của hắn cũng huy vũ kịch liệt, mỗi lần huy động đều có một tia chớp bị hắn cắt đứt hóa thành hồng mang mà biến mất. với tu vi của Vương Lâm thì vip chết kết đan sơ thì tu sĩ còn có chút miễn cưỡng, còn nếu hắn đã tiến được vào kết đan kỳ thì, thì đối phó với cao thủ kết đan kỳ dễ dàng hơn rất nhiều. Vất quá, Vương Lâm há phải hạng người lỗ mãng. Nếu không nắm chắc thành công hắn quyết sẽ không làm. Lúc này ma đầu giống như được lệnh của Vương Lâm nó mang theo một tia so sự lao về phía người tổng lỗ. Vẻ mặt người Thổng Lỗ vô cùng kinh hoàng, cánh tay huy vũ đánh về phía ma đầu, khiến cho thân hình ma đầu bị đánh nát. Người Thổng Lỗ vừa thở ra một hơi, thì trên mặt lại hiện lên vẻ kinh hoàng, trên cánh tay của hắn lúc này bất ngờ xuất hiện thân ảnh ma đầu, nó gắt gao cắn chặt lên đó, tiến hành cắn nuốt từng chút một. Mặc dù ma đầu liên tục xích cào huy đồng song quyền tấn công ma đầu ở trên người, nhưng ma đầu đó giống như sinh ra trên người hắn, làm cách nào cũng không vứt đi được. Cuối cùng người khổng lồ đành buông ta chống từ với tia chớp màu đỏ, cánh tay không ngừng tấn công ma đầu trên người. Mỗi một lần tấn công thân thể ma đầu lại ảm đạm đi vài phần, nhưng ma đầu vẫn kiên trì không buông, ngược lại tốc độ tấn nuốt càng lúc càng nhanh. Kỳ thật tâm lý ma đầu cũng không ngừng kêu khổ, hắn bây giờ nếu buông bỏ đối phương, vương lâm khẳng định sẽ không chút do dự giết chết hắn. Buông thì chết, còn không buông lại có một chút sinh cơ, hắn nữa nếu có thể cắn nút thần thức của kết đan kỳ tu sĩ, nói không chừng thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó sẽ cắn nút tên gia hỏa kia từ nay về sau thiên hạ to lớn mặc cho hắn tiêu giao. Có vi phòng như vậy, sự tàn nhẫn trong lòng ma đầu càng lúc càng sâu lên, lấy tốc độ nhanh chóng tiến hành cắn nuốt, có thể nói tinh lực toàn thân của ma đầu lúc này đều đặt ở trên đó. Người tổng lổ lộ ra vẻ muốn khóc, cánh ta huy đồng càng lúc càng yếu, cuối cùng thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thần thức màu vàng bị ma đầu hấp thu. vẻ mặt ma đầu mừng như điên, nó đang muốn tiến hành tiêu hóa thần thức của Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thì đột nhiên thần thức của Vương Lâm hóa thành một áng mây đỏ nhanh chóng ba vây lấy hắn. Ma đầu bị giam cầm, nó uốn uýt phát ra những tiếng gầm rú không cam lòng, bất quá cuối cùng bất đắc dĩ nhả ra thần thức của Cấp Đan kỳ tu sĩ. Chai qua chuyển hóa trong cơ thể của Ma Đầu, thần thức của Kíp Đan Kỳ tu sĩ đã trở thành một cỗ thần thức không chủ. Tâm niệm Vương Lâm khẽ thay đổi, ám mây đỏ nhanh chóng thoát khỏi thần thức đang sụp đổ của cơ thể Kíp Đan Kỳ tu sĩ ra ngoài trở về thân thể hắn. Vương Lâm mở bừng hai mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Ở trong ý thức hài của hắn, thần thức Kíp Đan Kỳ tu sĩ đang bị cực cảnh thần thức chầm trễ thôn phệ. Lúc này, thanh truy tử màu vàng ở trước mặt đắc hẳn đạm màu sắc rơi xuống đất. Vương Lâm thù hồi lại ngọc phù của mình, đưa tay cầm lấy thanh truy tử lên, tùy ý lướt mắt qua một cái rồi cất vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn đi nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống một góc của trận pháp, từ trên mặt đất lấy ra một khỏa linh thạch. Khi linh thanh bị bóp ngắt, Sương mù màu tím lập tức tiêu tán từ bên trong lộ ra thân thể kết đan kỳ tu sĩ đã tuyệt khí bỏ mảng. Đứng ở bên cạnh tay phải vương lâm điểm vào mi tâm tu sĩ quát khẽ nói. Mau lan ra đây. Nếu không ta lập tức xếp ngươi. Một đảo hồng quang không cam lòng từ thiên linh cách của tu sĩ chui ra. Nó hóa thành bộ ráng của ma đầu ánh mắt nó tràn ngập hận ý. Một đảo hồng quang không cam lòng từ thiên linh cách của tu sĩ chui ra. Nhưng ngay sau đó liền thở dài một hơi, nhận lệnh của Vương Lâm quay trở lại phi kiếm. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào thi thể tu sĩ, ánh mắt chấp đồng không ngừng sau khi tháo chiếc túi trữ vật của hắn ra. Tay phải hắn vung lên thi thể đối phương liền bốc cháy hóa thành than. Chỉ bất quá bên trong đống than lóe lên tinh quang của kim đan. Kim đan này nhanh chóng co rút lại, Màu sắc cũng trở nên đậm đặn hơn, tựa hồ có dấu hiệu sẽ tiêu tán. Vương Lâm cầm lấy kim đan không nghĩ ngợi gì cho vào trong miệng, sau đó đặt nhẹ xuống đất, thân ảnh nhanh chóng chui xuống lòng đất. Lần này chui xuống gần ngàn trượng, ở sâu trong lòng đất, Vương Lâm khoanh chân ngồi cố gắng tiêu hóa kim đan ở trong bụng. Kim đan này khi tiến vào trong cơ thể hắn lập tức mất tác dụng. Một cỗ linh tử nó tản mát ra xung quanh, chỉ chốc lát đã tràn ngập thân thể Vương Lâm. Linh lực trong đó quá mức thổng lồ, cho nên thân thể Vương Lâm không sao chịu được, miệng mũi lúc này không ngừng chảy ra máu tươi. Vương Lâm cũng không thoát ra lời nào, đưa tay lên điểm lên Mi Tâm Thiên Nhịch Châu xuất hiện. Thân thể hắn chợt lóe lên đã tiến vào bên trong không gian của Thiên Nhịch Châu. Phương Lâm lập tức bay tới nơi ở của Nguyên Anh Tư Đồ Nam. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiến hành thổ nạp, dần dần thân thể hắn xuất hiện vô số những điểm máu kinh mạch trong cơ thể hiện lên trên làn da một cách rõ ràng. Hai tay Phương Lâm bắt quyết, dựa theo phương thức kỳ quái một tay đặt lên trán, một tay đặt ở bụng hình thành hệ tuần hoàn. Đồng thời trong lòng hắn đang thì thầm khủ quyết Kim đan trong cơ thể mang tới linh lực khủng lồ, chúng nhanh chóng được Vương Lâm vận chuyển, xương cốt toàn thân không ngừng được linh lực bổ sung khiến chúng trở nên cứng cỏi hơn trước. Sau khi ở trong thiên hệ không gian 2 tháng, Vương Lâm mở mắt ra, xung quanh mây mù cuồn cuộn, một lúc lâu sau chúng mới chậm rãi tiêu tán, khôi phục lại cảnh vật rõ ràng. Ngọc sàn quả tạm mà tồn từng ly lại thôn phệ kim đan có thể tăng trưởng tu vi, điều này không phải là giả. Dựa theo khẩu quyết, ngọc sàn quả nhiên có thể hấp thu linh lực trong kim đan. Đáng tiếc đây chỉ là kim đan sơ kỳ, mà chỉ có tu luyện đại tự tái tu na thuật mới có thể hấp thu được hai thành linh lực. Nếu không tu luyện đại tự tái tu na thuật thì nhiều nhất chỉ hấp thu được một thành linh lực. Vương Lâm thì thầm nói một lúc, đứng lên nắm chặt bàn tay, ánh mắt hắn lộ vẻ trầm tư trong lòng thầm nghĩ: Hấp thu một thành linh lực của Kim Đan Sơ Kỳ khi khiến cho ta đột phá cảnh giới trung kỳ đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Bây giờ nếu tái gặp phải kép Đan Sơ Kỳ mặc dù không có ma đầu tương trợ chính mình cũng có thể liều mạng một chút. Ở trong thiên nhịch không gian 2 tháng tương đương với 10 ngày ở bên ngoài, Vương Lâm sau khi rời khỏi thiên nhịch không gian, dựa vào độn thổ thuật chui lên mặt đất. Lúc này bên ngoài trời đã khuya, xung quanh tràn ngập sự yên tĩnh, Vương Lâm quay trở lại chiến trường chỉ thấy khắp nơi tràn ngập thi thể, cả linh mạch bị người ta dùng đại pháp thuật làm cho mặt đất xuất hiện một cái lỗ hồng sâu không thấy đáy. Xem xét một lúc xung quanh, Hắn nhanh chóng quay về phía ngọn núi nơi hỏa phần quốc chiếm cứ. Mấy canh giờ sau, Vương Lâm đã đi tới dưới chân ngọn núi, hắn từ dưới lòng đất chui lên, đạp phi kiếm tiếp tục phi hành vào bên trong. Nửa đường đi bị các tu sĩ tuần tra kiểm tra liên tục, nhưng khi nhìn thấy Vương Lâm xuất ra Ngọc Phù ghi chết số lượng địch nhân bị giết thì cũng không tiến hành ngăn cản hắn. Đi dọc theo đường đi, Vương Lâm đã đi tới bên ngoài Thiên Điện trên một đỉnh núi. Đây là nơi mà ngày trước Phượng Loan đã triệu hắn về. Bên ngoài Thiên Điện có hai nữ tu sĩ vết Đan Kỳ khoanh chân ngồi. Vương Lâm đi tới hai nàng lập tức mở mắt, sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền nhắm mắt không để ý gì tới hắn nữa. Vương Lâm từ bên ngoài cất cao giọng nói: "Đệ tử tham kiếm sư tôn, vào đi." anh ân ôn nhu của Phượng Loan từ bên trong nội điện truyền ra. Vương Lâm không nói thêm câu nào lập tức đi vào, chỉ thấy Phượng Loan lúc này đang ngồi trên ghế đá. Bên cạnh nàng còn có một người, đó chính là trung niên văn sĩ Chu Cẩn. Hắn nhìn Vương Lâm hơi gật đầu, sau đó lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lông mày nhíu chặt lại. Thần thái Phượng Loan cũng lộ vẻ uể oải. Nàng quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, nói: "Chuyện gì?" Vương Lâm không nói lời nào, mà giang ngọc phù ở trong tay lên. Phượng Loan ngẩng người ra, sau khi tiếp nhận vẫn không xem ngay lập tức mà đánh giá Vương Lâm vài lần. Lúc này mới không chút do dự đưa thần thức tiến vào trong ngọc phù dò xét một vòng, nét mặt nàng nhất thời lộ vẻ cổ quái. Chu cần quay đầu lại, tiếp nhận ngọc phù từ trên tay Phượng Loan, thần thức đảo qua, hàng lông mày hơn giãn ra, cười nói: "Không tồi. Giết được 61 trúc cơ tu sĩ, kết đan tu sĩ một người. Nếu có thể tiếp tục duy trì tiến độ này, ngươi sẽ có hy vọng tranh đoạt Thiên Ly đan. Bất quá, ta cảm thấy kỳ lạ, ngươi trước đây là trúc cơ trung kỳ, vì sau lại nhanh chóng đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa, nếu muốn xít một kết đan kỳ tu sĩ thì cơ hồ không có khả năng, ngươi làm thế nào làm được?" Nói xong những lời này, ngữ khí của hắn trở nên vô cùng nghiêm khắc. Đối với vấn đề này, Vương Lâm đã sớm đoán được, thần sắc hắn thong dong bình thản nói: kết đan tu sĩ nọ bị người khác vây công, sau đó trọng thương bỏ chạy. Ta đuổi theo khi hắn đã sắp chết. Vì ta đoạt được kim đan, rồi sử dụng Thông Phệ Đại Pháp của ta ma tâm nuốt vào. Tu vi lúc đó mới từ trúc cơ trung kỳ tiến lên giả đan cảnh giới. Thông Phệ Đại Pháp. Ánh mắt Chu Cẩn như điện nhìn chằm chằm vào thân thể Vương Lâm. Hắn phát hiện ra trong cơ thể Vương Lâm vẫn còn sót lại linh lực của Kim Đan ba đẳng, trong lòng cũng tin tưởng vài phần, sau đó không nói gì nữa. Phượng Loan thâm ý nhìn Vương Lâm, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc giản, trong miệng nói: "Đây là phần thứ hai của bản đồ. Kết đan kỳ tu sĩ ta tính cho người 10 người. Nếu người cuối cùng giết đủ 150 người, Ta sẽ đưa nốt cho ngươi phần thứ ba của bản đồ. Vương Lâm gật đầu tiếp nhận ngọc giản, hắn dùng thần thức xem xét một chút bên trong đích thực là một phần của bản đồ. Nếu hai phần bản đồ cùng ở một chỗ, thì diện bảo bốn phía của hỏa phần quốc trên cơ bản đã được Vương Lâm hiểu rõ. Tu Ma Hải ở sát biên giới của hỏa phần quốc, từ trên bản đồ xem, thì trên bãi lục hỏa phần quốc cũng không có triều quốc. Dựa theo miêu tả của bản đồ bên kia Tu Ma Hải còn có một đại lục Về phần đại lục này tên là gì thì trên bản đồ không ghi Nói như vậy ở mảnh bản đồ thứ 3 hẳn là sẽ có giới thiệu đôi chút Tại phần thứ 2 của bản đồ có giới thiệu chi tiết về Tu Ma Hải Vương Lâm cũng không kịp nhìn kỹ đã thu hồi thần thức lại Du sĩ của tuyên vũ quốc đã liên hợp lại, sẽ sớm có một trận đại chiến, nếu ngươi muốn tích lũy quân công, vậy mấy ngày này chính là cơ hội tốt nhất Chu Cẩn nhìn Vương Lâm có chút tán thưởng, nói Vương Lâm đang muốn nói chuyện thì đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới tiếng thép chói tai Sắc mặt Chu Cẩn và Phương Loan lập tức trở nên âm trầm thân hình trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ ngồi Vương Lâm vội vàng rời khỏi Thiên Điện, chỉ thấy ở giữa không trung có một người toàn thân bị vô số vết thương. Linh khí không ngừng thoát ra ngoài làm tổn hại tới nguyên anh. Đối phương kinh hãi nói: "Chư vị đạo hữu, tòa quốc đại trận đã bị phá, họa thu sắp xít tới đây."